Lý Tố Bình thật sâu hút khí hơi thở, cảm thấy cái này bà bà lại đột phá nàng hạng cuối. Nàng nói, về sau ngươi không cần cho ngươi mẹ tiền, càng cấp ăn uống càng lớn. Chúng ta đúng hạn cấp dưỡng lao phí, tựa như đối cha mẹ ta như vậy. Chu Đại Cường trong lòng có chút chua sót, bất quá vẫn là ừ một tiếng. Hắn người này chính là như vậy, cảm thấy chính mình nhận tự hào, là có thể trợ cấp một chút lao nương. Chính là hắn liền tính là trợ cấp, cũng không thể không có lúc nào là đảo rông của cải. hắn cũng là có da.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 ghen lớn tiếng tê gì cả. Bảo bảo ở. Lê Thư Bình, ai ưu chúng ta tiểu giai hy cũng tới a Tiểu giai hy nhưng sẽ biểu đạt, nói, ta đã sớm tới. Hắn hủy khuất ba ba nhìn gì cả, này phó tiểu đáng thương nhi hình dáng lập tức liền trọc tới rồi Lê Thư Bình trong lòng. Lê Thư Bình, ai ưu ta bé ngoan, đây là làm sao vậy? Tới tới, gì cả ôm một cái. Nàng bế lên tiểu giai hy, tiểu giai hy lập tức hướng Lê Thư Nguyệt lộ ra một mặt mỉm cười. Lê Thư Nguyệt, Nàng quay đầu hỏi tam tỉ, hắn đây là hướng ta thị vì không? Lê Thư Hân không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười, nói, đúng vậy đi. a Lê Thư Nguyệt chấn kinh rồi, hiện tại tiểu hài nhi đều như vậy khôn khéo sao? Lê Thư Hân, này không phải thường quy thao tác. Lê Thư Nguyệt hoa hoa kêu, xong đời, trước kia chỉ có tam tỷ cùng Vĩnh Nhi hai người cùng ta tranh, hiện tại còn nhiều tiểu giai hi à. Nàng cố ý nói rỡn nháo lớn tiếng nói, đại tỷ ta còn là không phải ngươi yêu nhất người.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 Lê Thư Nguyệt đi theo đại tỷ đi vào sau phòng, sau phòng là khoảng cách ra tới, địa phương rất nhỏ, thả một chương 1m5 giường, liền này còn phân trên dưới phô. Lê Thư Bình, Vĩnh Ni lại đây liền ở tại thượng phô. Chứ bỏ trên dưới phô 1m5 giường, ở cũng chỉ có một cái bàn, bên chính là cái gì cũng không có, cái này nhà ở thật là phá lệ đơn giản. Lê Thư Nguyệt, nơi này hảo tiểu, cũng không thế nào phương tiện A. Lê Thư Bình, ta là tính toán trước chấp vá một chút, hiện tại sinh ý khá tốt.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 Có không ít ở trên phốn nếm thử qua sau, vẫn là lựa chọn bọn họ. Cho nên bọn họ sinh ý chỉ là đã chịu ngắn ngủi ảnh hưởng liền khôi phục bình thường. Chu Đại Cường lại nhảy cùng Thiệu Lăng nói này đó có không? Thiệu Lăng cười nói, ta chưa bao giờ hoài nghi đại tỷ tay nghề, làm thức ăn, chỉ cần tay nghề hảo, luôn là có thể làm đi xuống. Rượu thơm không sợ hẻm sâu sao? Đúng đúng, ngươi nói đúng. Anh em cột chèo hai cái nói này đó, tiểu béo nhại con bị ba ba ôm vào trong lực ngẳng đầu nhìn về phía ăn ngon cá viên chiên, nhấp nhấp miệng nhỏ, nói, bảo bảo muốn ăn. Thiệu Lăng, người muốn ăn. tiểu Giai Hy gật đầu, muốn ăn. Còn không đợi Thiệu Lăng nói chuyện, đường đại cường nhanh nhẹn nói, các người đi ra ngoài làm, ta lập tức cho các người tới một chén. Thiệu Lăng cười, kêu hóa ra nhi hảo. Nghe được có ăn ngon, tiểu Giai Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Thiệu Lăng ôm hải tử đi ra ngoài chờ ăn cái gì, này đầu nhi tỉ mội ba cái còn ở chia sẻ từng người sinh hoạt.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 Làm ta về sau không cần đối bạch nhãn lang làm tốt chuyện này. Không đáng. Nàng vây vây đầu, thăm dò nhìn xung quanh, phát hiện bên này sinh ý thật là không tồi, người đến người đi. Lê Thư Nguyệt cười nói, này trong tiệm sinh ý không tồi A ta nguyên lai like còn tưởng rằng, ta sẽ là ở kia nhóm ra nhất có mạnh dạn đi đầu nhi, hiện tại xem ra, ta ngược lại là kéo chân sau A, ta hai cái tỉ tỉ đều thật là lợi hại. Lê Thư Bình cùng Lê Thư Hân song song bật cười, nói, này không phải thực bình thường. Chúng ta chính là tỷ tỷ, kia đương nhiên phải làm ra hảo tấm gương. Lê Thư Nguyệt, thiết nói các người béo, thế nhưng còn xuyên thượng. Lê Thư Hân, đây là lời nói thật, có cái gì không thể thừa nhận. Lê Thư Bình, chính là. Lê Thư Nguyệt sâu kín. Các người thay đổi, đều có thể khen ngợi chính mình a chương 77 khuyên mội mội, canh 3 hợp nhất. Lê ra tam tỷ mội đã lâu không có ghé vào cùng nhau. Lê Thư Hân nhìn đại tỷ cùng tiểu mội tuổi trẻ khuôn mặt, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác.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 Ta đây cần phải ăn hôi, hắc hắc, ta rời đi bằng thành đã nhiều năm, nơi nào cũng không có biết, ăn cơm địa phương các ngươi tới tuyển đi. Lê Thư Hân, hành. Kỳ thật Lê ra tam tỉ mội lớn lên không phải rất giống, tính cách cũng không rất giống, bất quá bọn họ từ nhỏ đến lớn lại rất thiếu cãi nhau, liền tính là giận dối, cũng là hôm nay nháo ngày mai hòa hảo, cảm tình tốt đến không được. Rốt cuộc, từ nhỏ bọn họ ba cái chính là không bị đại thấy. Lê Thư Bình nhớ tới một đám, do dự một chút, hỏi.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 Mỗi người đều phải cung phụ nàng. Tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu. Lê Thư Nguyệt trào phúng mở miệng. Nàng so hai cái tỉ tỉ tuổi còn nhỏ một chút, có thể hòa giải vị này nhị tẩu tiếp xúc thời gian càng dài một chút. Rốt cuộc, người này gả tới thời điểm đại tỉ đều xuất giá, mà Lê Thư Hân cũng coi như là luyến ái sớm, kết hôn sớm. Cuối cùng nhưng thật ra nàng cùng người nọ tiếp xúc nhiều nhất. Nàng lúc trước còn ở trong nhà trụ thời điểm, người này liền sai xử nàng làm cái này làm cái kia.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 Bất quá ta không quá chú ý. Chuyện gì nhì à? Tỷ mội ba cái liêu bắt quái, sinh sôi cho tới trời tối, thiệu lăng lại đây gõ cửa, hỏi, các người này cũng quá có thể nói đi. Chúng ta khi nào ăn cơm chiều? Hiện tại đi hảo. Hành. Lê Thư Hân lại quay đầu cùng Lê Thư Nguyệt nói, đại tỷ bên này không có phương tiện, người chủ ta nơi đó. Lê Thư Nguyệt, hành a Nàng cũng không làm ra vẻ chối tử, trực tiếp đáp ứng rồi.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 Ngươi tiểu gì tới trong nhà ngủ, ngươi vui vẻ không? Tiểu Giai Hy gật đầu, vui vẻ, mềm mềm mại mại. Lê Thương Nguyệt vốn dĩ tuổi cũng không phải rất lớn, thực có thể mang theo hài tử chơi. Một buổi tối, hắn đều cùng Lê Thương Nguyệt hôn chín. Nghe nói Lê Thương Nguyệt muốn tới, mại thanh mại khi nói, chúng ta cùng nhau chơi tiểu xe lửa. Lê Thương Nguyệt cười gật đầu, hảo. Tiểu Giai Hy hảo phóng chia sẻ, nói, ta còn có tiểu phi cơ. Cũng cho ngươi. Ngươi không đau lòng a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 thân ngoan. Nhà người khác cho dù có rất nhiều, cũng sẽ không cho người khác. Nhưng là Tiểu Giai Hy nhưng thật ra một chút cũng không keo kiệt. Tiểu Giai Hy lộ ra một cái gương mặt tươi cười, lại hướng mụ mụ trong lòng ngực cùng cùng. Tiểu Đắc Y nói, mọi người đều thích ta. Lê Thư Hân bật cười, đúng vậy. Mọi người đều thích ngươi. Lê Thư Nguyệt mỉm cười nhìn hài tử, cảm khái nói, hắn đều lớn như vậy. Lê Thư Hân, ngươi này phiền muộn ngữ khi ai, không biết còn tưởng rằng ngươi bảy tám chục tuổi đâu.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 Ta mội mội nếu có cái gì, ta cũng sẽ hỗ trợ. Đương nhiên rồi, ta mội mội có thể so ngươi muội mội khá hơn nhiều. Thiệu Lăng bật cười, nói, ngươi đây là cùng ta khoe khoang A. Lê Thư Hân, không được sao. Thiệu Lăng, hành. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy an nguyệt công ty, sẽ khuyên lui nàng, nàng trở về không được. Lê Thư Hân chầm mặc một chút gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra rất bình tĩnh, nàng nói.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 Hơn nữa nhà bọn họ tam tỷ muội, Lê Thư Nguyệt là lớn nhất trái tim người, so nàng cùng đại tỷ có thể sấm lại xem đến khai. Cho nên lại cẩn thận ngấp lại, cũng không có gì phải nhọc lòng. Lê Thư Hân, không có việc gì, ta tin tưởng ta muội muội Nàng ôm Thiệu Lăng, nói, ngươi khai điều hòa sao? Trong phòng như vậy như vậy nhỉ ta? Thiệu Lăng, không khai, ngươi xem ngươi, cái chắn đều là mồ hôi nhi hiện tại trước đường khai, tự nhiên tiêu một tiêu, bằng không đối thân thể không tốt. thư Hân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 Nếu là người khác, Lê Thư Hân nói không nên lời cái này lời nói, nhưng là này toàn gia mạch não đều cùng người khác không giống nhau, cho nên Lê Thư Hân vẫn là thực phong bị. Nàng là tin tưởng Thiệu Lăng là người, cũng tin tưởng Thiệu Lăng ánh mắt. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao. Bọn họ có thể cho một người làm tiên nhân nghẻ, là có thể cấp hai người. Lê Thư Hân, dù sao ngươi phải nghe lời ta. Thiệu Lăng, Hảo, Hán bật cười, nói, ta lại không ngủ. Mọi người đều là cùng thôn lớn lên. Hiểu tận gốc dễ, ai không biết ai đâu, loại người này liền cùng phân giống nhau, dẫm lên liền không hảo cọ rớt. Đảo không phải nói nàng nhất định câu dẫn người hoặc là như thế nào. Mà là người này liệu mạng dây dưa, cũng là thực ghê tởm. Bất quá, Thiệu Lăng Yên lặng câu một chút khỏe miệng cười lạnh, hắn người này cũng là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là nếu người khác đều nghĩ đến tính cây hắn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Người nhớ rõ cái kia vương phóng viên sao? Lê Thư Hân gật đầu.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 gia liền ở trên xe chờ người. Bên này là khu công nghiệp, thời gian này đoạn xe rất ít. Lê Thương Nguyệt bọn họ nhà xưởng tương đối hiểu lánh, liền tính là khu công nghiệp, cũng là ở nhất bên trong, ngồi xe thập phần không có phương tiện. Lê Thương Nguyệt do dự một chút, nói, vậy được rồi. Kỳ thật nàng biết, Tam tỷ cũng là không yên tâm nàng. Loại này bị quan tâm cảm giác, thật sự phá lệ ấm áp, nàng nết lên khỏe miệng, sải bước buôn lãnh đạo văn phòng qua đi. Nếu không nói, người cảm giác luôn là sẽ không sai.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 Ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm, lúc này đây trừ bỏ ngươi ở ngoài mọi người, đều tới công ty muốn nói pháp. Công ty cũng khó xử. Lê Thương Nguyệt làm việc có khả năng, cho nên cùng công ty một ít người chỗ còn có thể. Người này sự giám đốc liền tính là cùng nàng chỗ không tồi, tuy rằng bọn họ thật lâu không gặp, nhưng là nàng cũng là ăn ngay nói thật. Lê Thương Nguyệt, ta biết đến, không quan hệ, chúng ta liền dựa theo ta từ trước bình thường trình tự đi thôi. Tiếng hảo, bởi vì Lê Thương Nguyệt phối hợp,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 Những người đó cũng không thể nhiều trở về ở làm 4 tháng. Chính là đại gia vẫn là làm như vậy, nay khó tránh khỏi làm Lê Thư Nguyệt có chút khổ sở, nàng nói, quả nhiên tạp chí thượng canh gà đều là giả. Đồng sự chi gian, là rất khó có cái gì thuần túy hữu nghị. Lê Thư Hân Nhưng Mày, ngươi đây là thương tâm mất mắt ta. Lê Thư Nguyệt, có điểm A, ở nước ngoài thời điểm, ta cho bọn hắn suốt đầu rất nhiều. Nàng xoa xoa mặt, nói, nhưng là ngươi xem kết quả, ta làm một ngàn chuyện tốt nhi.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 Nàng vốn dĩ cũng là một cái thực dễ dàng vui vẻ người, trong khoảng thời gian này Lê Thư Nguyệt đều ở tại Lê Thư Hân nơi này, chẳng qua nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, mấy ngày hôm trước nàng bất thời giờ đi một chuyến lâm thành, về nhà vẫn an cha mẹ. Lê lão Nhân cùng Lương Xuân Ngọc nhưng thật ra rất cao hứng, đó là đương nhiên cao hứng à, Lê Thư Nguyệt còn cho bọn hắn mang theo lễ vật đầu. Bất quá nghe nói nữ nhi từ trước, hai vợ chồng già nhưng thật ra thực cảnh giác thực cẩn thận nhìn thẳng Lê Thư Nguyệt, luôn xưng nàng đều trưởng thành, cũng không thể dựa cha mẹ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 Khẳng định sẽ cùng tam tỷ ngươi mượn, nhưng là hiện tại không cần, hiện tại vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, cái này tiền ta chính mình là có. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút Lê Thư Nguyệt nói cũng có đạo lý, nàng gật đầu, kêu hành. Nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, ta cũng không nói nhiều. Lê Thư Nguyệt, vừa lúc ngươi hỏi tới cái này, tam tỷ, ta nghe nói, các ngươi ở bên này có ký tốc xá có phải hay không a Lê Thư Hân gật đầu, có, như thế nào? Lê Thư Nguyệt, ta có thể đi chủ sao? Lê thư Hân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 Nhìn tiểu gì, muốn phân biệt nàng có phải hay không lừa tiểu hài nhi. Lê Thương Nguyệt xem cái này nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi, nhìn không được lại bật cười, nói, ngươi hảo đáng yêu Nga. Tiểu gia hi, vô tội ngoan ngoắn đáng yêu mặt. Lê Thương Nguyệt liền như vậy dọn đi ra ngoài, kỳ thật nàng dọn ra đi, nhất phương tiện ngược lại là tiểu lăng, cô em vợ ở tại trong nhà, nhiều ít là có điểm không có phương tiện. nay cùng Lâm A Di ở nhà không giống nhau, Lâm A Di hơn 40 mau 50. Chính là Lê Thương Nguyệt rốt cuộc là cái đại cô nương.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 Lê Thư Hân nguyên bản còn không cảm thấy, nhưng là người này nhiều một đôi so liền cảm giác ra tới. Nàng nói, Tiểu điển chờ ngươi lanh A Nguyệt đi công ty chọn một ít quần áo. Tiểu điển Hảo. Lê Thư Nguyệt nhưng thật ra rất sáng sảng, cười nói, không cần phải, ta đi chợ đêm nhi bày quán vỉa hẹ nhi không cần xuyên quá tốt, không đáng. Lê Thư Hân, nào có cái gì đáng giá không biết. Lê Thư Nguyệt, ai nha, ngươi cũng đừng quản, mọi người quản cá nhân, an tâm lạ. Lê Thư Hân.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 Bất quả hắn nhưng thật ra thực mau cùng đại tỷ Lê Thư Bình đánh một lời chào hỏi. Về nay đó, Lê Thư Bình đều là không hiểu, nhưng là nghe nói chỉ là khách mời, cũng sẽ không chậm chế cái gì học tập, nữ nhi lại nguyện ý, nàng liền sảng khoái đồng ý. Tiểu điên bên này an bài thực mau, quảng cáo người mẫu thực mau đính hảo, nàng cũng cùng Chu Vịnh Ni gõ định rồi thời gian, bọn họ yêu cầu chính là ba cái diễn viên của chúng, bản sắc biểu diễn, diễn chính là nữ học sinh, Chu Vịnh Ni lại tìm chính mình hai cái bạn tốt,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 Đi ra ngoài nói nhân ra muốn nói ngươi khoát lác. Thiệu lăng cười ôm lấy Lê Thư Hân, nói, ta đương nhiên không có khoát lác, ta tức phụ nhi vốn dĩ liền đẹp. Lê Thư Hân bị lời hay thổi phồng lâng lâng, cảm thấy mị mắt nói, tính ngươi có điểm ánh mắt. Thiệu lăng xem nàng rõ ràng thực thích nghe, nhưng là còn muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng, thật là buồn cười. Hắn úi đầu ở trên mặt nàng lại mổ vài hạ, Lê Thư Hân đẩy hắn, ngươi làm gì à, ăn một miệng phấn làm sao bây giờ. Thiệu lăng, ta vui à. Thiên Kim khó mua ta vui. Lê Thư Hân cũng bật cười, rồi nói, ngươi liền sẽ lời ngon tiếng ngọt Hai người si ngốc triển triển từ phòng vệ sinh ra tới, Lê Thư Hân đẻ lại Thiệu Lăng, nói, được rồi, ta phải đi trước. Ngươi thật sự không đi xem náo nhiệt. Thiệu Lăng lắp đầu, không có hứng thú. Lê Thư Hân, kêu hành đi, ta đi trước. Nàng cũng không chậm chễ thực mau liền rời đi, rốt cuộc bên kia công tác không đợi người A. Lê Thư Hân rời đi, Thiệu Lăng cũng ngủ không được.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 Ngươi như thế nào cũng khởi sớm như vậy a. Lâm A Di đã đi phòng bếp, tiểu gia hỏa Nhi làm nũng muốn ba ba ôm một cái, nói: "Ta mơ thấy ba ba." Lạc. Thiệu Lăng đem Nhi tử bế lên tới, tiểu gia hỏa Nhi ghé vào ba ba trên vai, ngãi hô hô, liền muốn tìm ba ba. "Thiệu Lăng, ân, ba ba vẫn luôn bồi bảo bảo a, chúng ta bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành." Bảo bảo muốn hay không xem phim hoạt hình tiếng? Tiểu gia Nhi còn chưa thế nào thanh tình đâu, liền mãi thanh mãi khi lớn tiếng, "Muốn." "Thiệu Lăng, đi." Thừa dịp mụ mụ ngươi không ở nhà, ba ba mang ngươi xem phim hoặc hình thiến, chúng ta xem thời gian phi thuyền được không? Tiểu Giai Hi, à, vì cái gì không phải xem xỉn chan Hắn cờ rộng xỉn tràn nha. Tiểu Lăng, như thế nào? Xỉn tràn. Tiểu Lăng, thời gian phi thuyền, thời gian phi thuyền cũng đẹp, chúng ta xem yêu ni đại tỷ, không xem cờ rộng xỉn chan mụ mụ ngươi sợ ngươi cùng xỉn tràn học hư. Tiểu Béo nhãi con không hiểu nghiêng đầu, hắn vô bộ ngực bảo đảm, ta là hảo bảo bảo. Hào bảo bảo, không có khả năng học cái xấu. Thiệu Lăng, thời gian kia phi thuyền cũng rất đẹp a ba ba đều thích xem, ngươi coi như bồi ba ba, được không? tiểu Giai Hy nhìn ba ba, do dự một chút, gật đầu, tốt đi. Thiệu Lăng cười, đi khởi. Phụ tử hai cái lập tức mở ra vở cờ giờ, Thiệu Lăng tìm ra phim hoạt hình đĩa nhạc, thả đi vào. Nhà hắn khác đĩa nhạc không nhiều lắm, nhưng là phim hoạt hình đó là cái gì cần có đều có. Ra hai nhi sáng sớm liền bắt đầu xem phim hoạt hình thiến. Lâm A Di ở phòng bếp nhìn, yên lặng lắp đầu, thầm nghĩ thật là lao hổ không ở nhà con khỉ sương đại vương A Thiệu Thái ra cửa sớm, này ra hai nhi liền rất có thể khoe khoang. Bảo A, chờ hạ chúng ta hai cái cùng nhau chơi khiêu vũ thảm, được không? Tiểu béo nhái con, hảo. Thiệu Lăng đương nhiên không yêu khiêu vũ, cũng một chút hứng thú cũng không có, nhưng là hắn là rất vui lòng làm nhi tử nhiều động nhất động, hài tử cả ngày ở trong nhà, ăn nhiều kéo đến nhiều, vận động thiếu, đừng nhìn hắn trong ngoài chạy hăng hái.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 Lê Thư Hân kinh ngạc, các ngươi xuyên giáo phủ. Chúng ta là áo rồng A. Lê Thư Hân nhìn thoáng qua bọn họ giáo phủ, lập tức kêu đạo diễn, hỏi, bọn họ xuyên bọn họ giáo phục quay trụ, có thể hay không dẫn tới trường học cùng chúng ta cãi cọ xâm quyền. Đạo diễn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lê Thư Hân, giảng thật, hiện tại không quá chú ý cái gì xâm quyền không xâm quyền, bản quyền ý thức nhưng không có như vậy cường, nhưng là Lê Tổng nhưng thật ra tưởng thực chu đáo. Hắn tưởng nhân ra một nữ nhân có thể đem sinh ý làm lên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 Ta kỹ thuật chính là làm người nhìn không ra tới người hoa trang. Tới, đừng nhìn nói chuyện. Bên này quay chụp thực mau liền bắt đầu, chỉnh thể chuyện xưa rất đơn giản, Chu Vịnh Ni ba cái nữ hài nhi ra tới đi dạo phố, thấy được thư lăng đại thải bài, theo sát nhìn đến bốn cái bất đồng phong cách nữ hài tử phân biệt đi vào thư lăng trang phục, có đã công tác đô thị mỹ nhân, có mới vừa tốt nghiệp sinh viên, có mới vừa về nước du biển, còn có muốn nếm thử thay đổi giả tiểu tử. Bốn cái nữ hài tử một đám tiến vào thư lang Bọn họ bình phàm đi vào, nhưng là ra tới thời điểm rồi lại có từng người loang loang điểm. Mà Chu Vịnh Ni ba cái nữ hài nhi chính là đứng ở cách đó không xa vây xem, thông qua bọn họ Hoa Nga, Hảo Mỹ chờ Tân Trang Tử tới phụ trợ. Cuối cùng còn có một câu lời kịch nhi đâu, chờ chúng ta tương lai tìm công tác, cũng muốn tới nơi này biến Mỹ. Có lời kịch áo rồng, chính là quan trọng áo rồng. Kỳ thật Lê Thư Hân là không hiểu lắm bọn họ vì cái gì như vậy cao hứng, nhưng là mấy nữ hải tử thật sự siêu cấp cao hứng. Tuy rằng nở dê vài lần, nhưng là bởi vì là áo rồng, màn ảnh thiếu, nhưng thật ra thực mò đã vượt qua. Lê Thư Hân thấp dọng hỏi Tiểu Điền, bọn họ ba cái nữ hài tử, ngươi đều định ra hiệp ước sao. Mặc dù là áo rồng, Lê Thư Hân làm việc cũng muốn chu toàn một chút. Nhà bọn họ Chu Vĩnh Nhi là người trong nhà không sao cả, nhưng là để cập đến người ngoài, Lê Thư Hân luôn là cẩn thận. Đây đều là đời trước ăn qua mẹ ta, thế cho nên hiện tại Lê Thư Hân nơi trốn đều yêu cầu tinh tế.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 Lê Thư Hân không thèm để ý này đó việc nhỏ nhi, coi như làm Chu Vịnh Ni kiếm tiền tiêu vặt. Ba cái nữ hải tử chụp xong rồi cũng không nóng nảy đi, lại một bên xem náo nhiệt. Chu Vịnh Ni tiến đến Lê Thư Hân bên người hỏi, tiểu gì, bọn họ đều là minh tinh sao? Lê Thư Hân, ngươi nhận thức bọn họ sao? Chu Vịnh Ni lắc đầu, nàng cao trung học tập vất vả, xem TV rất ít hay, cũng liền nhìn xem Hoàn Châu cách cách, biết tử vi tiểu hiến tử, càng nhiều cũng không biết. Lê Thư Hân, ngươi đều không có biết.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 Lê Thư Hân bọn họ công ty quảng cáo trụ thực mau, thành phẩm cũng thực mau, quảng cáo thực mau bá ra. Bọn họ quảng cáo cơ bản ở 9 giờ tả hữu đương kỳ bá ra, không sớm cũng không muộn, nhưng thật ra một cái không tồi thời gian. Kỳ thật quảng cáo ở chính thức bá ra phía trước Lê Thư Hân cũng đã xem qua, nhưng là những người khác vẫn là rất giật mình, đặc biệt là Lê Đại tỷ một nhà, còn chuyên môn tới nhà hắn thủ tivi chờ quảng cáo. Liên gặp qua thủ tivi truy phim truyền hình, vẫn là lần đầu tiên gặp được truy quảng cáo. Lê Thư Bình bọn họ trong tiệm không có tivi, cũng không sợ muội muội phiền, sáng sớm liền tới đây chờ, ngay cả mỗi ngày buổi tối đều phải chợ đêm ra quán nhi Lê Thư Nguyệt đều chạy tới, Chu Vịnh Nhi khẩn trương tại chỗ xoay quanh. Cái này cuối tuần vừa lúc là nàng nghỉ ngơi, nàng cũng tới bên này. Nhưng thật ra Lê Thư Hân, nàng giờ khóc giờ cười, nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Chu Vịnh Nhi, chính là ta thượng tivi. Lê Thư Hân, ngươi cũng không phải lần đầu tiên thượng tivi à. Người phía trước không phải đều từng lên TV Chính là tham gia cái kia thủy thượng hạng mụ Lời nói là nói như vậy không giả A Nhưng là Chu Vịnh Nhi lại cảm thấy không giống nhau Nói, cảm giác bất đồng A Cái kia ta là tham gia thi đấu Nhưng là cái này là quảng cáo A Lê Thư Hân muốn hỏi nơi nào không giống nhau Nhưng là xem Chu Vịnh Nhi đã như vậy khẩn trương Cũng không ở kích thích nàng Quả nhiên, 9 giờ tới chung phim truyền hình bá xong Thực mau liền đến bọn họ quảng cáo Quảng cáo thời lượng có hạn Một đám nữ hài tử lên sân khấu tiết tấu đều nhanh không ít, mà làm diễn viên của chúng, bọn họ màn ảnh nhưng thật ra không ít, chủ yếu là phối hợp nhân ra biến trang. Cuối cùng, ba cái tiểu thổ nữ nhi phát ra khắc khao, chính mình tương lai đọc đại học nghiệm thư cũng muốn mua cái này thẻ bài quần áo. Giảng thật, Lê Thư Hân cảm thấy cái này quảng cáo tuy rằng không tính cái gì ưu tú quảng cáo cũng không có gì kỹ xảo, nhưng là cái này tiết tấu là thứ tốt, hơn nữa loại này nhanh trong biến trang có thể cho người ở quá ngắn thời gian nội sinh ra ấn tượng. Lê Thư Hân chú ý chính là quần áo chụp có được không xem, thẻ bài tỉnh không bắt mắt, mà Chu Vịnh Ni bọn họ như vậy tiểu cô nương liền không phải suy nghĩ, nàng xem chính là chính mình ở trong TV bộ dáng đẹp hay không đẹp, quảng cáo thực mau, nàng xem xong rồi, ngạc nhiên nói, thật sự nhìn không ra ta hóa trang. Cùng ngay bọn họ đều có hóa trang, nhưng là ở màn hình thoạt nhìn, đặc biệt tố nhan. Nàng cùng hai cái bạn tốt đều ăn mặc giáo phục, nguyên bản còn cảm thấy đối lập hạ thực thảm thiết thực thổ, đối lập là thực rõ ràng không sai. nhưng là thoạt nhìn lại không thổ, ngược lại là man tới mát. Bất qua giáo phục cũng sắc thật là càng thêm phụ trợ thư lăng trang phục thoạt nhìn phá lệ tinh mỹ. Mà Chu Vịnh Ni bọn họ ba cái tiểu cô nương thoạt nhìn cũng mang theo học sinh khí ngây ngô, so với ngày thường bọn họ, màn ảnh các nàng ngược lại càng thêm đẹp không ít. Quả nhiên hóa trang cùng quay trụt góc độ hảo quan trọng. Ta khuê nữ cũng thật đẹp à. Lê Thư Bình cảm khái không được, nói, ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy đâu. Tiểu Gia Hy còn chưa ng Trong nhà nhiều người như vậy, hắn khẳng định không ngủ nha. Tiểu gia Hỏa Nhi ngồi xếp bằng Nhi ngồi ở trên sofa, nhìn xem tivi lại nhìn xem Chu Vịnh Nhi, mềm mềm mại mại mở miệng, biểu tỷ ai trong tivi Lại suy nghĩ một chút, Tiểu gia Hỏa Nhi nói, hai cái biểu tỷ. Chu Vịnh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nói, cái gì hai cái biểu tỷ, theo ta một cái, cái kia cũng là ta. Tiểu gia hy nga một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, hai cái biểu tỷ. Hắn tuy rằng Nga... Nhưng là vẫn là thực kiên trì ý nghĩ của chính mình a Lê Thư Hân bật cười, nói, ngươi hiện tại nói hắn cũng không hiểu. Tiểu Giai Hy lập tức, ta hiểu. Hắn vô bộ ngực lớn tiếng nói, bảo bảo cái gì đều hiểu. Lê Thư Hân cười càng thêm lợi hại, tiểu thí hay nhi đâu, biết cái gì A Chu Vịnh Nhi, a à à, gì ba, ta muốn cứ gọi điện thoại. Lê Thư Hân, đánh bái. Chu Vịnh Nhi lập tức lẻn đến điện thoại biên nhi, Lê Thục Bình nói, ngươi ít nói vài câu ha đừng lãng phí cái kia điện thoại phí. Người gì ba ra điện thoại cũng không phải không cần tiền. Chu Vịnh Ni le lưới, bất quá vẫn là quyết đoán bắt thông tiểu đồng bọn điện thoại. Điện thoại kia đầu nhi Chu Vịnh Ni đồng học toàn ra ở trên TV thấy chính mình quê nữ, toàn ra đều tạc, này điện thoại cũng chưa đình quá. Cái này gọi điện thoại hỏi chuyện gì xảy ra, cái kia gọi điện thoại chúc mừng, còn có tò mò hỏi bọn hắn ra như thế nào có như vậy quan hệ, tóm lại là tràn đầy sung sướng không khí. Lại biết được ở màn ảnh lộ mấy cái mặt lúc sau còn cấp 1.000 đồng tiền thân thích bằng hữu càng là hâm mộ đến không được. Nếu là đi làm tới nói, 1000 đồng tiền không nhiều lắm, nhưng là tiểu cô nương liền chụp mấy cái màn ảnh, nửa ngày đều không có, còn quản một đốn cơm trưa, này 1000 đồng tiền lấy liền quá dễ dàng. Chu Vịnh Nghi cho chính mình tiểu đồng bọn gọi điện thoại, điện thoại đều không có bắt thông, vẫn luôn đường dây bận, nàng nghi hoặc nói, như thế nào vẫn luôn đường dây bận a. Lê Thư Hân, đại khái bọn họ cũng cùng thân thích bằng hữu gọi điện thoại đem. Chu Vịnh Mi cũng là nga. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại đợi trong chốc lát gọi điện thoại, lúc này đây điện thoại rốt cuộc chuyển được, các tiểu cô nương ở trong điện thoại dịu dít, chú Vịnh Ni lươn tiếng, TV đều cho ta biến béo, ta cảm thấy chính mình rõ ràng rất gầy à, nhưng là xem trong TV còn có điểm béo, lần trước ta liền nói không phải ta béo, là TV quan hệ, các ngươi còn chưa tin, lúc này tin đi. Tin tin, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình hảo cân xứng, nhưng là không nghĩ tới ta mặt như vậy viên. Bất quá tiểu phân man đẹp ai. Tiểu phân mới 80 cân, thượng kính thế nhưng vừa lúc. Đúng vậy. Chu Vịnh Ni lần này chụp quảng cáo vì cái gì kêu lên chính mình bạn tốt tiểu phân đâu. Bởi vì tiểu phân ra điều kiện thiếu chút nữa, nàng ba mẹ đều nghỉ việc, nàng ba làm cu ly, mụ mụ muốn chiếu cố tê liệt trên giường mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài đi làm chỉ có thể làm việc vạt. Lần này 1.000 đồng tiền đối nhà bọn họ tới nói vẫn là rất hữu dụng. Cho nên biết được có tiền, Chu Vịnh Ni đã kêu tiểu phân, tiểu phân ngày thường vì trong nhà tỉnh tiền ăn đến thiếu. Người đặc biệt gầy, trường học có người cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu kêu xương xến tinh, kỳ thật bọn họ cũng không phải nói có cái gì ác ý, càng không phải vườn trường 80, thuần túy là miệng tiện. Bọn họ lâm thành người vẫn là rất ái khởi ngoại hiệu. Như là Chu Vịnh Ni cũng có ngoại hiệu, tiêu thủy thượng phiêu. Mới vừa vào học thời điểm đại gia không thế nào quen thuộc, Chu Vịnh Ni còn không có cái gì ngoại hiệu, từ nàng thượng TV, cầm phân thưởng, liền nhiều cái thủy thượng phiêu ngoại hiệu. Chu Vịnh Ni cũng không tức giận, liền. còn rất chuẩn xác Bọn họ ban còn có nam sinh kêu nhị cẩu tử loại này thập phần có thời đại hơi thở ngoại hiệu nhi. Tiểu phân kêu Sương Sơn Tinh, cũng đã nói lên nàng là nhiều gầy, chính là nàng ở trong TV thoạt nhìn cũng không gầy, chỉ có thể nói là tinh tế. À, ta cùng ngươi rằng a chờ sang năm thi đại học xong, ta nhất định phải giảm méo không nói giống tiểu phân như vậy gầy, nhưng là cũng muốn gầy, gầy xuống dưới mới đẹp đâu. Chu Vịnh Ni lời thể son sắt Lê Thư Bình ở một bên nghe xong, trắng nữ nhi liếc mắt một cái. hiện tại khiến cho nàng suy nghĩ một chút, giảm béo là tuyệt đối không được. Bất quá nàng cũng không ở một bên hủy đi nữ nhi đài, trong điện thoại nghe được, thương tự tôn. Tuy rằng Lê Thư Bình liên tục phát ra tròng trắng mắt nhi, Chu Vịnh Nhi vẫn là bá bá cái không để yên, điện thoại đều không bỏ hạ. Lúc này Lê Thư Nguyệt Nhưng thật ra đột nhiên tò mò nói, tam tỷ người đi học thời điểm ngoại hiệu là cái gì A Lê Thư Hân, làm gì? Nàng cảnh giác hỏi ra tới, Lê Thư Nguyệt nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi Nhưng là nàng Tam tỷ đột nhiên liền phòng bị lên, nhưng thật ra làm Lê Thư Nguyệt lập tức liền tới rồi hứng thú. Nàng thật sâu cảm thấy, Tam tỷ ngoại hiệu nhất định rất có ý tứ. Nàng chạy nhanh hỏi, "Là cái gì a?" "Lệ Thư Hân, ai cần ngươi lo." Lê Thư Nguyệt, ai không phải Tam tỷ, ta còn là không phải ngươi yêu nhất muội muội." "Như vậy chuyện này ngươi đều không cùng ta nói, ngươi liền nói cho ta bái." "Tam tỷ phu, các ngươi là đồng học a, nếu không ngươi nói bái." Thiệu Lăng vô tội nhướng mày, ngay sau đó nói, Ngươi cảm thấy ngươi quan trọng vẫn là ta tức phụ nhi quan trọng. Lê Thư Nguyệt Ta hỏi một chút đều không được a Thiệu lăng, ta có thể nói cho ngươi ta ngoại hiệu, nhưng là làm ta bán đứng tỷ tỷ ngươi, kia không cần suy nghĩ, không có khả năng Hắn làm ra lời lẽ chính đáng chạm Nói xong lập tức lôi kéo hắn tức phụ nhi nói, ta này biểu hiện không tồi đem Lê Thư Hân gật đầu Không tồi không tồi Lê Thư Nguyệt thình lình liền ăn một phen cầu lương Này thật đúng là đâu Nàng tấm tắc một tiếng, nói Khiêu tam tỷ phu, ngươi ngoại hiệu là cái gì à? Thiệu lăng, rách nát đại vương. Lê Thư Nguyệt. Lê Thư Bình Phu Thê. Một bên chính dịu dít Chu Vĩnh Nghi Một không cẩn thận, nghe được. Thiệu lăng nhưng thật ra thực không sao cả. hắn cười nói, ta từ nhỏ ngoại hiệu chính là rách nát đại vương. Còn không có học tiểu học mọi người đều như vậy kêu ta, chính là kêu ta lại có quan hệ gì, lại không thể làm ta thiếu khối thịt. Lê Thư Hân về phía sau rửa qua đi, rúc vào thiệu lăng trên người, không thể không nói. Thiệu Lăng thật là một cái nội tâm rất cường đại người. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều thực kiên định chính mình muốn làm cái gì, đại khái lớn nhất hoặc thiết lư, chính là đời trước động rời bị người tình kế. Bất quá lúc ấy, mặc cho ai tới đều không có biện pháp, rốt cuộc người là thật thật tại tại chết ở bọn họ nuôi dưỡng vòng. Cái kia tình huống, căn bản không có biện pháp. Lê Thư Hân rửa vào Thiệu Lăng trên người, nói, bọn họ là xuẩn trứng. Thiệu Lăng, ơn. Lê Thư Hân nhưng thật ra trắng ra, bọn họ căn bản không biết. Kỳ thật phế phẩm rất có giá trị. Nếu thật là không sợ khổ không sợ mệt, sớm chút năm thật sự có thể tránh đến tiền. Nàng buông tay nói, những người đó nói ngươi là rách nát đại vương, kỳ thật trong tay tiền còn không có ngươi trong tay tiền nhiều đâu. Nếu không phải thiệu lăng vẫn luôn có thể lan lột, bọn họ sao có thể động rời như vậy nhiều tiền. Đừng nhìn hiện tại thiệu lăng cùng nàng các có phân công, nhìn như là thiệu lăng không kiếm tiền, nhưng là nàng có thể đem sĩ nghiệp làm lên, cũng là ít nhiều động rời khoản tiền vốn, nếu không có tiền vốn. Cho dù có một ngàn cái một vạn cái tốt ý tưởng lại có ích lợi gì đâu. Cho nên Lê Thư Hân cảm thấy Thiệu Lăng hiện tại tưởng nghỉ một chút, đều là ở bình thường bất quá. Nàng nói, có tiền ai quản bị người ta nói cái gì à? Thiệu Lăng cười, đúng vậy, cho nên ta để ý a bọn họ nói bọn họ, ta kiếm tiền của ta. chu Đại Cường, ngươi này rách nát đại vương kêu không thế nào dễ nghe, nhưng là ít nhất cũng được đến lợi ích thực tế. Ta lúc ấy gọi là gì các ngươi biết không? Ta ngoại hiệu kêu con bò già. Gì, vì cái gì là con bò già à? Lê Thương Nguyệt tò mò. Ngay cả chú Vĩnh Ni đều cảm thấy chính mình này đầu nhi bắt quái không thơm, thực mau treo điện thoại, vớt lên tiểu biểu đệ, ôm lấy hắn ngồi ở một bên nhi dựng lỗ thai ngay bắt quái. chu Đại Cường, ta ba mẹ bất công láo nhị, đánh tiểu nhi liền đối ta không tốt, cái gì đều làm ta làm. Ta người này cũng thành thật, làm ta làm gì liền làm gì. Nhà ta không phải nông thôn sao. Đánh cỏ heo đào rau dại nhặt tuổi lửa, này đó đều là việc nhỏ nhi. Ta còn xuống đất đâu, lúc ấy ta mới tiểu học, liền đi theo xuống đất làm việc nhà nông. Cho nên người trong thôn cho ta khởi cái ngoại hiệu kêu con bỏ già. Thứ ba, người sau lại là như thế nào vào thành thủ công người A? Chu Vịnh Ni nhưng thật ra rất ít nghe hắn ba nói này đó, khó được có như vậy một cơ hội, chạy nhanh hỏi tới. Chu Đại Cường, hại, ta người này cũng coi như là hảo tâm có hảo báo. Ta có một lần vào thành gặp được một cái mẹ mìn trộm hài tử, ta liền thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lúc ấy kia đối phu thê có điểm năng lực. Vì cảm tạ ta, cho ta an bài công tác. Lúc ấy ngươi nãi còn muốn cho ta đem công tác nhường cho ngươi nhị thúc đầu. Lúc ấy ta đều dao động, vẫn là cho ta giới thiệu công tác cái kia quý nhân quên ta. Này có văn hóa người liền không giống nhau. Lúc ấy ta liền cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hiếu thuận không phải ngu hiếu, thứ gì đều là nắm giữ ở chính mình trong tay mới càng tốt. Liền tính tưởng hiếu thuận, trong tay cũng có tiền, mà không đến mức bị người khác đắn đo. Ta tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi đó là ta khó được thanh minh thời khác. hắn cười nói, cũng may ta tới trong thành đi làm, không tới trong thành đi làm đều không thể nhận thức mẹ người. Sau lại chúng ta làm vợ chồng công nhân viên đơn vị phân phòng ở, sớm mấy năm cải cách nhà ở thời điểm, chúng ta cầm rất ít tiền liền mua đức. Cũng coi như là ở trong thành có ra đứng vững vàng góc chân. Chu Vịnh Nhi, Hoa Nga, vậy các ngươi là như thế nào nhận thức ra? Thương thân, Chu Vĩnh Nhi, nàng kinh ngạc nhìn thân mụn. Lại nhìn xem ba ba, lại xem gì bà cùng tiểu gì. Lê Thư Hân, cái này ta biết đến, ta lúc ấy cùng tỷ tỷ của ta cùng đi. Lúc ấy Lê Thư Bình tương thân, Lê Thư Hân còn man tiểu nhân, không hiểu gì chuyện này, nàng sợ quá tỷ tỷ đi rồi, sẽ không bao giờ nữa muốn nàng cùng tiểu muội Trong nhà này mặt, chỉ có đại tỷ theo chân bọn họ là một quốc gia. Nàng lúc ấy sợ chính mình bị vứt bỏ, trộm lưu theo đi lên, kết quả bị người phát hiện, sách ra tới. Lê Thư Hân nghĩ đến chính mình làm cái kia chuyện này, cảm thấy thẹn không muốn không muốn, may mắn đại tỷ cùng đại tỷ phu hai người tương đối mắt, đại tỷ phu cũng là một cái hàm hậu người, bằng không Lê Thư Hân thật là phải hối hận, chính mình lúc ấy như thế nào liền ngây ngốc theo sau đâu. Nguyên nhân chính là vì nàng theo đi lên, Lê Thư Bình nhìn ra nàng lo lắng, chủ động cùng Chu Đại Cường nói trong nhà tình huống, còn nói chính mình khả năng muốn giúp đỡ hai cái tiểu muội muội Lúc ấy ngay cả bà mối sắc mặt đều không đẹp, Cũng may Chu Đại Cường thật là cái thực thật sự người, lập tức nói không thành vấn đề, hắn không ngại này đó. Lê Thư Bình trong nhà có liên lụy, chính hắn cũng có. Đại ca đừng ghét bỏ nhị ca. Này hai người nhưng thật ra thực tốt ở chung. Lê Thư Hân, may mắn ta lúc ấy không có cho các ngươi tạo thành bối rối. Nàng khi còn nhỏ, cũng thực không hiểu chuyện. Lê Thư Bình, ngươi nói đây là cái gì nói gỡ, ngươi lúc ấy mới vài tuổi, trong lòng lo lắng có chỗ nào không đúng, đại tỷ đều biết ngươi. Lê Thư Hân ngượng ngùng cười. Các người lúc ấy tiến nhà xưởng rất khó đi. Chu Vịnh Ni hóa thân 10 vạn cái vì cái gì, rốt cuộc ngày thường nếu là hỏi một câu gì đó, hắn ba mẹ đều sẽ nói tiểu hài tử biết như vậy nhiều làm gì, một bên nhi đi, cũng sẽ không nói. Hôm nay hai cái gì đều ở, hắn ba mẹ nhưng thật ra liêu phía trên, Chu Vịnh Ni đương nhiên tò mò nha. Chúng ta lúc ấy là thập niên 70 mạng, công nhân chính là đặc biệt nổi tiếng, rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành đều không có công tác. tưởng tiến nhà xưởng đương nhiên khó khăn. Lời này nếu là nói như vậy, Chu Vịnh Ni liền rất tò mò, kia mẹ ngươi như thế nào đi vào à, bà ngoại cũng không có công tác cho người kế thừa Cho dù có, nàng ông ngoại bà ngoại trọng nam khinh nữ cũng sẽ không cho mẹ nó a Lê Thư Bình kiêu ngạo nói, ta là chính mình thi được đi. Nàng thật là đặc biệt đắc ý, mặc dù là sự tình đã qua đi 20 năm, Lê Thư Bình nghĩ vậy chút thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy hảo kiêu ngạo, nàng nói. Người ông ngoại bà ngoại đối ta so đối với người dì bà cùng tiểu gì cường một chút. Rốt cuộc ta là cái thứ nhất nữ nhi, là bọn họ đứa bé đầu tiên, cũng là trưởng nữ, bọn họ đối ta còn thành. Lúc ấy đại gia cả ngày làm những cái đó bắt nháo đồ vật, đều không thế nào đi học. Nhưng là ta còn là mỗi ngày đi học, vẫn luôn đọc được sơ chung tốt nghiệp. Người hiện tại xem ra sơ chung tốt nghiệp không tính cái gì, nhưng là chúng ta lúc ấy, này liền xem như không tồi. Lúc ấy thi đại học mới vừa khôi phục còn không có sinh viên. Tốt nhất cũng chính là cao trung, nhưng là cao trung cũng không phải dễ dàng như vậy thi đầu. Ta này sơ trung liền tính là tương đương thể diện bằng cấp. Nhiều ít cái nông thôn nha đầu tiểu học đều lên không được. Ta tốt nghiệp tìm công tác thời điểm, vừa lúc đổi kịp trong xưởng bên trong thông báo tuyển dụng, chính là chỉ có xưởng công nhân viên trước trực hệ có thể tham gia, người ông ngoại chính là trong xưởng, hắn đã biết chạy nhanh nói cho ta. Ta lúc ấy mới buông sách vợ 025, tri thức vẫn là nhớ rõ, liền chạy nhanh đi báo danh. Ta lúc ấy đều là tạp tuổi, ở tiểu một chút cũng không được. Như là ngươi cứu cứu đều không có cơ hội báo danh. Kết quả ta liền thi đầu. Mỗi người đều có chính mình cao quang thời khắc đây là Lê Thư bình cao quang thời khắc nàng kêu ngạo nói, lúc ấy chỉ tuyển chọn 6 phần chi nhất đâu. Lê Thư hân nhìn như vậy đại tỷ, khoe miệng tiểu lên, nàng thật cao hứng đại tỷ cái dạng này. Ngân ấy năm, đại tỷ lo liệu ra, nguyên bản quang mang đều ảm đạm rồi không ít, kỳ thật mọi người đều xem nhẹ. Đại tỉ cũng là một cái thật xinh đẹp hiên ngang nữ hài từ đâu. Nhưng là hiện tại nói lên trong cuộc đời cao quang thời khắc, Lê Thư Bình phá lệ vui vẻ. Chu Vĩnh Ni đôi mắt trừng nhỏ giọt viên nhi, nói, mẹ, ngươi lợi hại như vậy a Ở trong lòng nàng, nàng mẹ vẫn luôn là không có gì văn hóa phân xưởng công nhân. Nhưng là không nghĩ tới, nàng mẹ còn xem như bằng cấp không tồi. Cẩn thận ngấm lại cũng đúng vậy nàng sao lại có thể dùng tình huống hiện tại tới phỏng đoán 20 năm trước đâu. Chu Đại Cường cũng cười ha hả Vịnh Ni ngươi đi học hỏi một chút ngươi các bạn học mụ mụ sẽ biết, mẹ ngươi sơ trung tốt nghiệp ở thập niên 70 hạ tuần liền tính là bằng cấp hảo. Chu Vịnh Ni thình lình nhớ tới bọn họ ban gia trưởng sẽ thời điểm, có gia trưởng không biết chữ, nàng lập tức tin nàng ba nói. Mẹ, các ngươi còn luôn là nói ta không biết ta học tập giống như ai, ta xem rõ ràng chính là giống ngươi a ngươi cẩn thận ngắm lại, có phải hay không như vậy cái đạo lý. Ngươi chính là 20 năm trước liền sơ trung tốt nghiệp. Lê Thư Bình chụp đùi. Nói như vậy thật đúng là có đạo lý a Ta thật đúng là xem thường mụ mụ Lê Thư Bình cười tủm tịm, ngươi cho rằng mẹ ngươi cái gì cũng không được à, ta nhưng nói cho ngươi, mẹ ngươi tuổi này, ở chúng ta lúc ấy, ta chính là cao bằng cấp. Lời này thật đúng là không phải lời nói dối, rất nhiều nữ hài tử, kia đều là không có cơ hội đọc sách, càng đừng nói tiểu học sơ chung. Mẹ ngươi gả cho ta, là một đóa đoá, đoá hoa nhải cắm bãi cất trâu, chúng ta nhà máy tiểu tử lúc ấy nhưng ghen ghét ta. Đều không rõ mẹ ngươi tương thân vài người, như thế nào liền cô đơn coi trọng ta. Hắc hắc. Chu Đại Cường cũng đắc ý. Chu Vịnh Ni cảm khái, ba ba mụ mụ ở một cái nhà máy, ta còn tưởng rằng các ngươi là tự do yêu đương đâu. Không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng vẫn là tương thân. Nàng nhìn về phía Lê Thư Hân, hỏi, kia gì ba ngươi đâu? Nàng là biết gì ba cùng dượng ba là đồng học, nhưng là liền tính là đồng học, cũng chưa chắc là tự do yêu đương. Giống như là hắn ba mẹ. Rõ ràng là đồng sự cũng không phải tự do yêu đương. Cho nên trước kia chắc hẳn phải vậy chuyện này, thật đúng là không nhất định chính là thật sự. Gì ba ngươi đâu. Lê Thư Hân, như thế nào? Hôm nay là bác quái thẳng thắn cục như sao? Chu Vịnh Nghi ta tò mò sao? Nàng lay động trong lòng ngực đại bút bê vải Tiểu Gia Hy, Tiểu Gia Hy khenh khách cười. Ta biết ta biết, ta tam tỷ là tự do yêu đương. Lê Thư Nguyệt hết sức vui mừng, lúc trước ngươi bà ngoại biết ngươi gì ba thế nhưng ở trường học liền cho đối tượng. Liền nói nàng là chúng ta ba cái bên trong nhất gà tặc. Lê Thư Hân liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nơi nào như thế nào không nói, mẹ sau lại lại nói ta đầu góc tệ mới tìm một cái nông thôn ra tới. Đừng nhìn Lê Thư Hân ra điều kiện cũng giống nhau, nhưng là bọn họ xem như người thành phố. Thời đại này, thành thị hộ khẩu vẫn là nông thôn hộ khẩu, thật đúng là rất quan trọng. Cho nên ngươi liền dưới sự tức giận đem hộ khẩu rời đến trong thôn. Lê Thư Bình năm đó không thiếu bởi vì Lê Thư Hân rời hộ khẩu chuyện này như mắng nàng. Nhưng là lần này động rời, ngược lại là bởi vì chuyện này nhi nhờ họa được phúc, nàng chính mình đều cảm khái, trên đời này sự tình A thật là khó mà nói. Lê Thư Hân, ta cũng không phải bởi vì giận rồi A ta không rời đi, ta mẹ liền phải cùng ta muốn hộ khẩu chiếm dụng phí, nàng nói ta hộ khẩu ở trong nhà chiếm một trang giấy. Không thể bạch chiếm, đến đưa tiền. Ta nghĩ cùng với mỗi năm giao làm gì chiếm dụng phí, nhưng thật ra không bằng trực tiếp rời đi được. Thành thị như thế nào, nông thôn lại như thế nào. Nàng lúc ấy cũng là bị nàng mẹ bức. Nói nữa, ta tưởng chính là, ta nếu không rời đi, bọn họ năm nay muốn 500, sang năm muốn 1000, nếu là vẫn luôn trướng, ta còn không phải giống nhau không đủ sức đến rời đi ra ngoài, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chu Vịnh Nghi Mặc dù là biết nhà mình ông ngoại bà ngoại là người nào, nàng vẫn là có thể bị cái này tao thao tác khiếp sợ đến, cái này hộ khẩu chiếm dụng phí, thật là thiên sáng lập mà cũng chưa nghe qua. Lê Thư Hân bật cười Ngươi thật là kiến thức quá ít. Chu Vịnh Ni yên lặng gật đầu. Bất quá nàng rốt cuộc là cái tuổi không lớn tiểu cô nương thực mau lại đem để tài chuyển tới bắt quái thượng. Dì ba, vậy ngươi cùng ta dưỡng ba là tự do yêu đương ái trường học mặc kệ các ngươi sao. Lê Thư Hân, chúng ta đọc chính là trung truyền, không có người quản không giống như là các ngươi cao trung. Vậy các ngươi là thấy thế nào đôi mắt? Lê Thư Hân, đại khái là, thấy sắc nảy lòng thăm đi. Thiệu Lăng trực tiếp chụp một chút Lê Thư Hân, nói Cái gì thấy sắc nảy lòng tham, kêu kêu nhất kiến trung tình, ta lần đầu tiên gặp được người gì ba là ở nhà nước trên xe, lúc ấy nàng hiểu lầm ta, nhưng là nhìn nàng hung ba ba bộ dáng ta liền cảm thấy cô nương này thật là đẹp mắt. Hắn cười cười, thuận một chút lê thư hơn đầu tóc, tiếp tục nói, bất quá lúc ấy ta không có gì lung tung rối loạn ý tưởng, chúng ta cũng coi như là không đánh không con nhau, thực mau liền rào hợp ở bên nhau kiếm tiền, chúng ta cùng nhau thu phê phẩm. Lại sau lại ta liền phát hiện chính mình thực thích nàng. Bất quá ta lần đầu tiên thổ lộ thời điểm, trực tiếp cho ngươi gì bà dọa chạy. Bất quá bằng vào ta thiệt tình, vẫn là ôm được Mỹ nhân về. Nghe tới hảo đơn giản Nga, một chút cũng không rung động đến tâm can. Lê Thư Hân gõ Chu Vĩnh Ni đầu một chút, nói, chỗ nào có như vậy nhiều rung động đến tâm can. Cảm tình chính là hẳn là giống chúng ta như vậy à, đã có nhất kiến chung tình hảo cảm, lại có lẫn nhau ra tăng hiểu biết ở chung. Người ba mẹ bọn họ cái kia niên đại có thể tương thân. Cái này niên đại tương thân nhưng thiếu. Rất nhiều thời điểm duyên phận, kỳ thật khả năng đều là nhân vi. Có đôi khi nhưng đến đánh bóng đôi mắt, bằng không ngươi cũng không biết chính mình gặp được chính là người là quỷ. Ta biết ta biết, bây giờ còn có một loại nam nhân, chuyên môn muốn tìm bản địa con gái một, An Tuyệt Hậu. Đừng nhìn Lê Thương Nguyệt tuổi không lớn, nhưng là nàng có thể so nàng đại tỷ kiến thức nhiều, rốt cuộc nàng xuất ngoại kiến thức quá, hiện tại trụ địa phương người cũng nhiều, đại gia ngươi tới ta đi, biết đến tự nhiên liền nhiều. Vĩnh Ni A ngươi loại này đều là người ta thích nhất loại hình ôn nu ngoan ngoãn, tiểu gia Bích Ngọc Hảo nắm giữ. Nàng chỉ chỉ đại tỷ cùng đại tỷ phu, nói, người ba mẹ điều kiện cũng có mặt tiền cửa hàng, có thể kiếm tiền, trong nhà lại là chỉ có ngươi một cái con gái một, đến lúc đó cưới ngươi, liền tương đương với có được nhà ngươi. Nàng cũng là ở ký túc xá nghe đại gia nghị luận tiểu vương mới hiểu được, bây giờ còn có như vậy một loại nam nhân. Chu Vĩnh Nghi a Lê Thư Hân, A Nguyệt nói đúng. Lê Thư Hân trước nay đều không sợ Lê Thư Nguyệt bị lừa, Bởi vì Lê Thư Nguyệt đánh tiểu nhi liền thông minh, bọn họ tỉ mỗi ba cái, dễ dàng nhất mắc như bị lừa chính là đại tỷ Nhất không dễ dàng chính là A Nguyệt. A Nguyệt là người cẩn thận, người lại khôn khéo. Mặc kệ thế nào, nàng đều không thể bị lừa. Nhưng là Chu Vịnh Nghi liền khó nói, cũng may, Chu Vịnh Nghi hiện tại kiến thức nhiều, cũng không giống đời trước như vậy không tự tin nút nhát. Lê Thư Bình lôi kéo nữ nhi nói, ngươi về sau yêu đương, nhiều làm người trong nhà cấp chấn cửa ải, nhưng đừng bị lừa. Chu Vịnh Mẹ ngươi nói cái gì đâu, ta còn nhỏ, sớm đâu, không nổi. Lê Thư Bình, dù sao ngươi biết là được. Bọn họ toàn ra là khó được tiến đến cùng nhau, phàm là tiến đến cùng nhau, luôn là muốn đại hình bắt quái gia đình hội nghị. Nay một tán gấu, cũng đã là nửa đêm về sáng. Lê Thư Bình bọn họ vẫn là kiên quyết phải về nhà, bên này trụ không khai, nhưng thật ra có thể chắc vá, nhưng là không cần phải. Bọn họ sáng mai còn muốn khai cửa hàng đâu, không bằng đêm nay trở về. Thiệu lăng ta đưa bọn họ Thiệu lăng đem người đưa về nhà, liền nhìn đến Lê Thư Hân đã rửa mặt hảo, rửa vào đầu giường đọc sách. Thiệu lăng đơn giản tắm rửa tới bên người nàng, nói, nhìn cái gì đâu? Lê Thư Hân, ngươi thư, nàng ngáp một cái, nói, cái này thư thật là càng xem càng gây, ta nhìn đến ngươi ở có địa phương còn phát họa làm ký lục. Thiệu lăng xốc lên vũ trụ bị nằm ở trên giường, nói, kia khẳng định a ta không học tập như thế nào tiến bộ A ngươi cho ta cổ phiếu là tùy tiện mua mua à. ta trừ bỏ có trương hiên cái này ngược hướng trong chóng đo chiều gió, ta chính mình cũng đến làm bài tập A. Hắn cũng thực không dễ dàng, này đều đem sách vở ném xuống tới đã bao nhiêu năm, lại muốn nhặt lên tới, từ bắt đầu mơ màng sắp ngủ đến bây giờ còn có thể làm điểm bút ký, thật là đã trải qua bao nhiêu thời gian. Thiệu lăng nói, ta hiện tại phối trí một ít mỹ cổ, ta cũng không hiểu lắm, càng đến nhiều nhìn xem. Lê Thư Hân bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Thiệu lăng có đôi khi nửa đêm trở về Thư phòng lên mạng. Nàng kinh ngạc cảm khái, ngươi hành A, ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy. Thiệu Lăng, ta tuy rằng không công tác, nhưng là cũng đến kiếm tiền A, bằng không như thế nào dưỡng ra. con đừng nói, trừ bỏ ban đầu thời điểm Lê Thư Hân cấp Thiệu Lăng chuyển khoản một số tiền lúc sau, Thiệu Lăng liền không còn có hỏi Lê Thư Hân muốn trả tiền. Lê Thư Hân cũng muốn cho hắn, nhưng là bị Thiệu Lăng cự tuyệt, lúc ấy hắn cổ phiếu hẳn là liền bắt đầu lợi nhuận. Lê Thư Hân tò mò, ngươi hiện tại kiếm lời nhiều ít. Ngươi muốn biết? thân ta một chút Thiệu lăng mỉm cười để yêu cầu. Lê Thư Hân, lão phu láo thê ai. Thiệu lăng, người thân không thân. Lê Thư Hân, hảo hảo hảo. Nàng là thật sự tò mò sao, cả người trước huynh, xoạch, cả người lập tức bị túng chặt, kéo vào túi ngủ. Lê Thư Hân, liền quá mức nha. Hai người lại lần nữa nghỉ ngơi thời điểm, thiên đều phải tờ mở sáng. Lê Thư Hân đã không có một chút sức lực, ghé vào gối đầu thượng nói, ngươi thật không phải một cái thứ tốt. Thiệu lăng, ta thực hảo đi. Người xấu. Hai người mồm mép bị người, Thiệu Lăng cười, vậy ngươi còn muốn biết sao? Lê Thư Hân rồi nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra à, ta đều như vậy, ngươi còn không nghĩ nói. Chẳng lẽ còn tưởng lại lừa một cái tân thân thân. Thiệu Lăng, ngươi quá mức ha. Thiệu Lăng mắt thấy nàng tóc đều thương thường cười nói, ngươi xem ngươi, phát cái gì hỏa, ta nói giỡn. Hắn đem người bế lên tới ôm vào trong ngực, Lê Thư Hân rất mệt cũng không phản kháng, Thiệu Lăng ôm lấy nàng nói, đại khái 600 vạn đi. Lê Thư Hân, nhiều ít. Nàng cơ hồ là một lộc cọc ngồi dậy, khiếp sợ nhìn Thiệu Lăng. Cái này tiền không bằng nàng trang phục công ty thu vào, nhưng là, liền tiền vốn cùng xảo cổ tới nói, thật sự rất nhiều. Đặc biệt là, hiện tại thị trường chứng khoán lại không phải ngữ thị, Thiệu Lăng có thể kiếm nhiều như vậy. Lê Thư Hân quả thực không thể tin tưởng, nàng kinh ngạc, ngươi nên sẽ không thật là trong truyền thuyết cổ thần đi. Thiệu Lăng ngứng mẩy, chính ngươi tin. Lê Thư Hân, kia nhưng thật ra cũng không tin. Thiệu Lăng Vừa rồi không phải nói, ta dùng Trương Hiên cái này siêu cấp đại cây trổi làm ngược hướng thao tác. Lê Thư Hân, ngươi nhưng cấp Trương Hiên điểm mặt mũi đi. Bất quá, nàng tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp a Thiệu Lăng chỉ dựa vào một lần hai lần liền xác định Trương Hiên không được sao. Đời trước chính là dùng thật lâu a Đời này hắn nhưng thật ra ngay từ đầu liền không thế nào tin được Trương Hiên tiêu chuẩn, lại nói, hắn này xác suất thành công cũng quá cao. Chẳng lẽ chỉ dựa vào điểm này? Này nếu là đời trước Thiệu Lăng. Lê Thư Hân còn tin tưởng một chút, đời trước Thiệu Lăng đầu nhập không lớn, nhưng lại nhưng thật ra thường xuyên nghiên cứu này đó, hắn thật cũng không phải nhiều thích xào cổ. Nói tóm lại, Thiệu Lăng chính là một cái làm đến nơi đến chốn người. Hắn không thế nào làm đầu cơ sinh ý. Hắn nghiên cứu cái này, chủ yếu cũng là vì cùng người khác nhanh chóng kéo gần quan hệ, có chuyện nhưng liêu. Nhưng kỳ thật chính mình đầu tư không nhiều lắm, chính là lại nói tiếp nhưng thật ra rất đạo lý rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là đó là đời trước Thiệu Lăng A. lại không phải đời này. Lê Thư Hân trong lúc nhất thời có điểm hoàng hốt. Cho nên, kỳ thật hắn chính là đối cái này rất cảm thấy hứng thú. Lê Thư Hân hầu nghi nhìn Thiệu Lăng, Thiệu Lăng bật cười, ngươi nhìn cái gì mà nhìn A, chẳng lẽ còn chưa tin ta A. Lê Thư Hân, ta tin tưởng A, chính là khiếp sợ ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Đột nhiên, Lê Thư Hân lại nghĩ đến, ai ai, ngươi không phải nói, phải cho trong tay cổ phiếu thanh một thanh sao. Thiệu Lăng, ta hiện tại tài khoản chỉ có ba con cổ phiếu. Này ba con ta tính toán phóng trường tuyến. Hắn xoa xoa tức phụ nhi đầu, nói, ngươi à, liền thích tưởng một ít có không, thật là không sợ suy nghĩ quá nhiều dụng tóc ca. Lê Thư Hân, ngươi nói bậy, ta mới sẽ không dụng tóc. Ngươi nói khác đều có thể, nhưng là không thể nói ta tóc. Lê Thư Hân trừng lớn mắt, nhìn nàng vừa rồi còn lười biếng mơ màng sắp ngủ, bởi vì cái này lời nói liền không cao hứng, thiệu lăng thấp giọng bật cười. Nói, ngươi thật đúng là hung. Lê Thư Hân hử lạnh một tiếng. Thiệu lăng túi đầu ở nàng trên tóc hôn một cái, nói, ngươi có phải hay không không mệt ta? Ngươi nếu không mệt, chúng ta lại đến. Lê Thư Hân một giây nhắm mắt, nói, ta mệt mỏi, ngủ ngủ. Nơi nào có người như vậy, không giữ. Nàng ngô nông một tiếng, cảm khái người này thật là không biết khắc chế. Thiệu lăng nhĩ tiêm nghe thấy được, nói, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, ta nếu là khắc chế, ngươi mới nên chú ý chết ta. Lê Thư Hân nhắm mắt lại không đáp lời nhi, nàng chính là thực biết đến. Nếu đáp lời nhi người này bảo đảm lại dính đi lên. Thiệu lăng xem nàng cái này chim cút hình dáng, bật cười, nói, tiểu ngùng đốc. Lê Thư hân hạ quyết tâm không mở miệng, bất quá rốt cuộc cũng là thật sự mệt nhọc, vốn đang là giả bộ ngủ đâu. Này một lát sau liền mơ màng sắp ngủ, thiệu lăng ôm lấy nàng, cũng tắt đèn, lúc này thiên đều tờ mở sáng. Bất quá kia có quan hệ gì, đương lão bản, có thể đến trễ về sớm. con đừng nói, hai vợ chồng một giấc này thật đúng là ngủ tới rồi buổi chiều. Lê Thư Hân lên thời điểm đều tăm điểm, tốt, hôm nay cũng không cần đi làm. Chờ nàng tỉnh lúc sau mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, hỏi Lâm A Di, A Nguyệt khi nào đi A. Tối hôm qua Lý Đại Tỷ một nhà trở về ở, nhưng là A Nguyệt nhưng thật ra không đi, ở thư phòng ngủ một đêm. Bất quá hiện tại nhìn không hề tung tích, tưởng cũng biết người đi rồi. Lâm A Di, nàng sáng sớm ăn cơm sáng liền đi rồi, nói là muốn đi học xe. Lê Thư Nguyệt gần nhất báo danh học xe, ban ngày học xe. Chẳng bạn đi chợ đêm nhi bảy quán nhi, sinh hoạt nhưng thật ra rất bận rộn. Lê Thư Hân, đúng đúng đúng, nàng hôm nay muốn đi học xe, ta đều quên mất. Thiệu Lăng, nàng lại không phải tiểu hài nhi, ngươi không cần luôn là nhìn bọn họ, mặc kệ là nàng vẫn là Chu Vịnh Nhi, đều giống nhau. Lê Thư Hân cười nhạt, ta biết ta, nhưng là khống chế không được sao. Ta tổng cảm thấy chính mình biết đến càng nhiều một chút. Thiệu Lăng cười cười, xoa bóp nàng mặt, nói, ngươi biết càng nhiều cái gì à, chính ngươi cũng là cái đồng đốc Lê Thư Hân. Ai không phải, nói chuyện thì nói chuyện, người như thế nào còn nhân thân công kích đâu. Lê Thư Hân trừng mắt Thiệu Lăng, Thiệu Lăng mỉm cười đem nàng ôm vào trong ngực, nói, khó được hôm nay không đi làm, chúng ta hai cái đi ra ngoài xem điện ảnh đi. Chúng ta cũng đã lâu không có đơn độc hẹn hò, mỗi lần ra cửa đều mang theo Tiểu Gia Hy, lần này chính chúng ta đi ra ngoài hẹn hò. Lê Thư Hân, ai? Thiệu Lăng ngứng mẩy, có đi hay không? Lê Thư Hân lập tức đáp ứng, đi à, đương nhiên muốn đi. Nàng cười nói, chúng ta đem Tiểu Giai Hy ném rớt. Tiểu Giai Hy xách theo Tiểu Phi cơ thịch thịch thịch chạy, vừa đến phòng khách, nghe thế sao một câu, Tiểu Gia Hỏa Nhi trận to mắt, chấn kinh rồi. Sao lại thế này? Vì cái gì liền phải ném rớt hắn? Tiểu Gia Hỏa Nhi lập tức liền béo eo, Phi Đô Đô thấp lẹt kẹ Tiểu Gia Hỏa Nhi không phục nói, không được, không được ném rớt bảo bảo. Lê Thư Hân xem hắn cái này Tiểu Đậu đinh bộ ráng nhi, cười ha ha, chạy nhanh hương một cái, nói, hảo, không ném, không ném. Thiểu ra hỏa nhi vừa lòng, tiếp tục chạy ngược chạy xuôi. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân trao đổi một ánh mắt nhi. Xem điện ảnh. Không mang theo hắn lạc. Vẫn là muốn ném. Lừa tiểu hài tử. chương 80 thiệu lăng một ngày canh một. Từ phá bỏ và di rời, thiệu lăng nhật tử liền cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia là đi sớm về trễ, đầy người dơ hồ hồ. Kỳ thật Lê Thư Hân là thích sạch sẽ nữ hài tử. Là nhóm gia như vậy nhà dân không nhỏ, nàng mới 20 xuất đầu cô nương lại muốn chiếu cô trong nhà. Lại muốn mang hài tử, còn phải vì nấu cơm, ngẫu nhiên còn muốn chăm sóc trong nhà tiểu lữ quán, vội không được, căn bản là không có công phu thu thập cái trong nhà. Cho nên nhóm ra thẳng là có chút lôi thôi, chính là liền tính lôi thôi, ngủ phòng trong luôn là phá lệ sạch sẽ, thiệu lăng cùng Lê Thư Hân chính là thiếu niên đại liền luyến ái, tự nhiên sẽ hiểu nàng cách, cho nên mỗi ngày trở về đệ kiện chính là trước tiên ở trong viện tắm, sạch sẽ ở vào cửa. Này thói quen làm đến Lê Thư Hân thường xuyên toái toái niệm hung. Cũng may động rời tình hoàn toàn vội hào lúc sau, nhưng thật ra không cần vì sinh hoạt lo liệu, gia đình chuyển đến bằng thành, này liền phương tiện rất nhiều. Bắt đầu chờ Lâm A Di còn không phải ở nhà bảo mẫu, nhóm liền bất lo không ít. Hiện tại càng là bất lo đến không được. Thiệu Lăng mỗi ngày buổi sáng cùng Lê Thư Hân khởi ăn cơm sáng, sau đó Lê Thư Hân đi làm, còn lại là đọc sách lên mạng. Thiệu Lăng chăng nếu không nhớ rõ chính mình tiểu chờ thế nhưng vẫn là ái đọc sách người, hiện tại lại đọc sách, thật là vây được không được, nhưng tuy là như thế. Nhưng thật ra cũng không khó khăn lắm. Kỳ thật sở dĩ một lần nữa nhặt lên sách vở, cũng không phải nói là nhiều ái đọc sách người, hoặc là năm đó không có hảo hảo đọc sách khảo đọc đại học, đi tỉnh chính là đi, thiệu lăng cũng không độ đi hồi ước đi hối hận, kia hầu ra chính là không có kia nhiều tiền, chính là muốn kiếm tiền. Người luôn là phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, đương không có tiền, cho nên hy sinh rất nhiều gian đi kiếm tiền ảnh hưởng thành tích, đây cũng là không có cách nào. Hiện tại nhặt lên tới, không phải bởi vì tiếp nối, Cũng không phải vì tống cổ gian, mà là Thiệu Lăng hiện tại có nảy tinh lực. Là hoàn toàn không yên tâm cầm dao cho một thân toàn quyền chiêu cố, tin tưởng Lê Thư Hân cũng sẽ không, cùng với làm Lê Thư Hân mang theo hải tử đi làm tan tầm, càng thêm làm lụng vất vả. Nhưng thật ra không bằng ngọn nguồn mang hải tử, hơn nữa nam hải tử ba đến mang, cũng là thực phương tiện. Đến nỗi cái nữ cường nam nhược, mặc kệ người khác có thể hay không nói như vậy, Thiệu Lăng không quá để ý lại không phải không thể kiếm tiền. không đáng tự coi nhẹ mình đi để ý người khác ý tưởng. Thiệu Lăng tưởng, đừng nhìn ở trong nhà mang hài tử, là nhiều ít vẫn là có điểm đại nam tử chủ nghĩa, ở trong nhà về ở trong nhà, là kiếm không kiếm tiền, đây là rất quan trọng. Mặc dù là ở nhà, Thiệu Lăng cũng muốn kiếm tiền. Tuy nói bên này xác thật không có lê thư hơn công ty thu vào, là cùng tuyệt đại đa số người so, bên này cũng là thứ tốt. Đại khái đúng là bởi vậy, Thiệu Lăng trong lòng trạng thái là thứ tốt, mỗi ngày buổi sáng nhìn xem thị trường chứng khoán tình huống. thượng tuyến cùng Trương Hiên khoác lác đánh thí. Trương Hiên người này, chính là ngược hướng trong chóng đo chiều gió, càng là chân tình thật cảm cảm thấy nào cổ phiếu hảo, nào cổ phiếu càng là thuốc viên. Càng là chân tình thật cảm không xem trọng nào cổ phiếu, kia cổ phiếu là thật sự sẽ phi tận trời. Loại này huyền học, Thiệu Lăng chưa từng nhìn thấy, liền nghe cũng chưa nghe, là Trương Hiên chính là người như vậy. Thiệu Lăng cũng liền không chút khách khí lợi dụng Trương Hiên làm ngược hướng trong chóng đo chiều gió. Đương nhiên, còn có chút này bằng chứng, chính mình cũng lưu tâm các loại thế cục. này đó đều là phụ trợ. Thiệu Lăng cũng sẽ không bạch mục đích trực tiếp tham chiếu Trương Hiên, rốt cuộc, không có cái là tuyệt đối. Thiệu Lăng không hoàn toàn rửa cái huyền học, này huyền học cùng bản thân còn không có cái quan hệ. Không Trương Hiên nhân tế mặt thật sự rất quảng, lôi kéo Thiệu Lăng tiến vào bạn tốt vòng, liền cảm thấy, Thiệu Lăng người này phá lệ có ý tứ, nhóm có thể trô đến tới, cùng bằng hữu cũng có thể trô đến tới. Thiệu Lăng cũng không phải ham cái huyền học cùng Trương Hiên lui tới, cũng là thật sự cảm thấy Trương Hiên người này có ý tứ. Ăn nhậu chơi bởi mọi thứ lành nghề, là lại không giống như là thiệu bằng những người đó như vậy, mang theo thổi phồng cùng bị hội. Tuy nói trương hiên bằng hữu hoa hòe loẹn loẹn, thiệu lăng còn cảm thấy rất có ý tứ. Mỗi ngày xem bàn đọc sách xem tin tức, hoa ở diễn đàn cùng bằng hữu hộ khản. Gián đoạn chờ, xem mệt mỏi hoặc là mệt mỏi liền ra tới bồi tử chơi sẽ, tiểu gia hỏa phá lệ hoạt bát đáng yêu, cũng thích cùng ba ba khởi chơi, cử phi phi siêu đồng. Có chờ cũng sẽ khởi đua xếp gỗ, hoặc là làm chút hố động trò chơi nhỏ Tiểu Gia Hy đều nhưng thích. Ngọ Lê Thư Hân là sẽ không trở về ăn cơm trưa, Thiệu Lăng Cùng Tử khởi ăn cơm, Lâm A Di tuy nói là hiên ngang người, là trước nay đều là ở phòng bếp ăn, kiên quyết không cùng nhóm khởi. Nàng không phải phương 5 người, tuy rằng tới bằng thành làm bảo mẫu rất nhiều năm, là sinh hoạt thói quen cùng nhóm không dạ. Nàng ái chính là mì phở, cực kỳ thích mì sợi cùng bánh cạp thịt, loại này Thiệu Lăng nhóm cũng có thể, là ngẫu nhiên ăn thư ăn rất ngon, thường xuyên ăn liền sẽ cảm thấy nị vai. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều không phải khó xử người, cho nên Lâm A Di thường xuyên cấp nhóm ra làm đồ ăn lúc sau, sẽ chính mình làm thịt heo mặt hoặc là bánh kẹp thịt ăn, cho nên Thiệu Lăng cũng không miễn cưỡng người. Người ăn người. Thiệu Lăng cùng tử khởi ăn cơm, Tiểu Giai Hy tuổi nhỏ, là cái muống nhưng thật ra dùng thực linh hoạt, Tiểu Gia Hỏa mỗi lần ăn cơm cơm đều có thể chính mình ăn, đáng yêu đến không được. Có chờ Lâm A Di cũng tới cấp huy cơm, không nhỏ Giai Hy càng vui chính mình ăn. Cho nên đại đa số chờ không phải ăn cái loại này thực phức tạp đồ ăn, lâm A-Z là không ảnh hưởng tiểu gia hỏa. Phụ tử hai khởi ăn xong cơm trưa, thiệu lăng sẽ lanh tử khởi xem xem phim hoạt hình. Kỳ thật ngọ là không truyền phát tin phim hoạt hình, là thiệu lăng mua rất nhiều đĩa nhạc. Từ nhỏ miêu câu cá, ê phẹn đi, thiên đại thánh đến thông minh hưu, cờ rộng xin chan, gian phi thuyền, cái gì cần có đều có. Ra chuyên môn chuẩn bị ngăn tủ phóng này đó đĩa nhạc, vô ngoại lệ, tất cả đều là phim hoạt hình không hề này phẩm loại. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân 2 hiện tại xem phim hoạt hình có thể so điện ảnh phim truyền hình nhiều hơn. Này 2 người cơ bản đều không xem phim truyền hình, khai tivi trên cơ bản chỉ biết xem tin tức, trừ cái này ra chính là cùng tử khởi xem các loại phim hoạt hình. Ngay cả Lâm A Di đều nói, nàng tại đây nhiều ra giúp việc, thấy sùng hài tử, là không gặp này sùng hài tử. Khi thật sùng hài tử nhân ra vẫn là rất nhiều, hiện tại rốt cuộc không phải sớm chút năm, hài tử đều dưỡng thô giáp, Hiện tại hài tử đều dưỡng rất tinh tế, rất nhiều trong nhà đều là tiểu hoàng đế tiểu công chúa. Là sinh hoạt thượng phú dưỡng cùng nhóm gia vẫn là có không dạng địa phương. Nếu làm Lâm A Di cụ nói, nàng cũng là nói không tốt, là nàng chính là cảm thấy vẫn là có rất tinh tế không dạng chỗ. Giống như là này xem phim hoạt hình thiến, nàng liền không gặp từ bỏ chính mình yêu thích buổi hài tử khởi xem. Là Lâm A Di cũng liền quên mất, liền, có hay không loại khả năng. Kỳ thật Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân chính mình bản thân chính là ái xem phim hoạt hình phiên đâu. Lâm A Di không thể tưởng được, tưởng không hiểu liệt. Thiệu Lăng nhưng thật ra cũng không nói cái, dù sao bình thường buổi hài tử xem sẽ phim hoạt hình, sau đó khiến cho Tiểu Giai Hy ngủ trưa, Tiểu Bằng hữu nhiều hơn ngủ mới có thể trưởng Tiểu Giai Hy chính mình cố định đồng hồ sinh học cũng là muốn ngủ trưa, Tiểu Gia Hỏa ngủ lên sẽ lại ăn chút Tiểu điểm tâm. Lâm A Di tuy rằng không sao thói quen nhóm bằng thành khẩu vị, là ở trù nghệ thượng nhưng thật ra có điểm thiên phú Sẽ làm. Mỗi ngày buổi chiều tiểu giai hy tỉnh ngủ lúc sau đều sẽ ăn hai xíu mại, sau đó cùng ba ba khởi đi xuống lầu trong tiểu khu chơi. Trong tiểu khu có đồng công viên cho chơi, không tính rất lớn, là nhưng thật ra có thể thỏa mãn các bạn nhỏ nhu cầu. Tiểu lăng mỗi lần đều là lãnh tử đi chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ vào buổi chiều chờ đi ra cửa hồ bơi. Tiểu giai hy mỗi lần đều sẽ bộ pha bơi, ở trong nước bùm, nhưng vui sướng. Tiểu lăng chiếu cố tử, cầm chiếu cố thập phân hảo. Phụ tử hai mỗi ngày buổi chiều đều phải ra cửa sẽ, trở về chờ liền kinh là chẳng vạo, hơi chút tắm, thiệu lăng sẽ cho tiểu giai hy phóng ra đi ô, này chờ liền có cố. Phụ tử hai chăng không cần nghỉ bao lâu, lê thư hân liền sẽ về nhà, đừng nhìn lê thư hân công ty kinh làm đi lên, là nàng cơ bản đều sẽ ớn về nhà, sẽ không ở bên ngoài xa giao. Người nhà khởi ăn cơm chiều, thiệu lăng thiên, cơ bản chính là này thường thường vô kỳ, không có chờ cũng có ngoại lệ, nếu có tình muốn ra cửa. Đương nhiên liền không phải này nhàn nhã trạng thái. Loại này nhàn nhã xem như thái độ bình thường, không phải ngày phục ngày. Thiệu lăng ra cửa chờ cũng không ít, rốt cuộc trại gà bên kia ngẫu nhiên luôn làm mau chân đến xem. Lê Thư Hân cơ bản sẽ không đi, bên này đều là Thiệu lăng ở lo liệu. Lại chính là, chút vụn bà Tiểu, không lớn bộ phận gian, Thiệu lăng khẳng định vẫn là ở nhà. Không, như vậy ngày lành cũng mắt thấy liền phải kết thúc, Tiểu Gia Hy muốn đọc cấu viên. Tiểu Gia Hy đọc cấu viên. Thiệu lăng liền không tính toán thẳng lưu tại trong nhà. Tuy rằng ở nhà thực lại nhàn nhã, là nam nhân luôn là ở nhà cũng là không thể. Thiệu lăng cảm thấy mấy năm nay tuy rằng là chiếu cố tiểu giai hy, là chính mình cũng coi như là hoàn toàn nghỉ ngơi tới. Trước kia luôn là cảm thấy gian không đủ dùng, giác không đủ ngủ, hiện tại nhưng thật ra không có tình huống như vậy. Hiện tại tiểu giai hy thượng âu viên, luôn là muốn ra tới chính mình làm điểm cái, vốn dị ở trong nhà chính là vì dưỡng hài tử, mà hiện tại đều thượng âu viên. Thiệu Lăng tự nhiên không có khả năng còn ở nhà. Mấy ngày này Thiệu Lăng cũng thẳng ở tự hỏi chính mình có thể làm cái, trong tay là có tiền vốn, liền tính không có tiền vốn, tức phụ bên kia cũng có thể dịch ra bộ phận, chính là làm cái, đây là yêu cầu suy xét tình. Chính mình gây dựng sự nghiệp, mặc kệ cái trợt đều không phải kiện dễ dàng tình. Không mấy ngày này ở trên mạng cùng Trương Hiên Bằng Hữu thường nói chuyện hiếm, Thiệu Lăng tầm mắt nhưng thật ra chống trải không ít. Mà Trương Hiên Bằng Hữu nghe nói Thiệu Lăng tính toán ra tới gây dựng sự nghiệp tư lực du thuyết khởi. Trương Hiên này bằng hữu là đại học học trưởng, là bất đồng hệ, vị này chính là học phần mềm, tốt nghiệp đại học đi theo người khác làm năm, thẳng đều tưởng chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp, là bất hạnh. Không có tài chính, cho nên lần này nghe nói Thiệu Lăng muốn ra tới gây dựng sự nghiệp, là rất muốn lôi kéo Thiệu Lăng làm đầu tư người khởi làm. Thiệu Lăng có chút tương đồng ý tưởng, là còn không có cấp khẳng định ý kiến. Rốt cuộc đầu tư không phải tiểu, Thiệu Lăng đối này hành cũng không xem như đặc biệt quen thuộc. Tự nhiên muốn lo lắng nhiều, điểm này bên kia cũng là rất rõ ràng, cho nên còn ở tiếp xúc. Mà này chờ, Thiệu Lăng kinh chuẩn bị tiểu béo nhãi con nhập học y Nhật tử đến chính là thực mau ngày hôm qua vẫn là mùa xuân, hiện tại chính là khốc hạ kết thúc, tiểu giai hy ở nguyệt trước liền báo hảo, mắt thấy liền phải khai giảng, tiểu gia hỏa gần mỗi ngày đều phải ra cửa, tiểu lăng sẽ mang đi ấu viên phụ cận đi dạo, cũng coi như là sớm làm hài tử thích đứng. Hôm nay chính là như vậy, tiểu lăng nắm tiểu giai hy lên chuyển động, Tiểu Gia Hi thành thúi hỏi: "Ba ba, về sau ta liền phải tới nơi này đọc sách sao?" Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân sợ hài tử không thói quen, cho nên mấy ngày này không thiếu ở trong nhà cấp tiểu gia hỏa nhóm làm trải chăn, cho nên hiện tại tiểu gia hỏa đối ấu Viên chính là thực hiểu biết, biết đến chính mình tới nơi này không riêng gì có các bạn nhỏ khởi chơi, còn có thể học đồ vựng. Tiểu Gia Hi đối học tập cũng là rất có hứng thú đắc, có xem phim hoạt hình phim đát, tưởng tượng hưu ca dạng thông minh, tuy rằng rất nhiều chờ tiểu gia hi không có thể nào xem hiểu. Là xem hiểu rất nhiều nha, biết, học tập là có thể cái đều hiểu, cái đều sẽ. Tiểu giai hy tưởng như vậy, như vậy mọi người đều sẽ nói ngươi giỏi quá. Tuy rằng tuổi con nhỏ, là tiểu gia hỏa này chính là ái khoe khoang tiểu hài từ đâu. Tiểu giai hy tiểu thủ thủ bị ba ba dắt lấy, mại thanh mại khí hỏi, ba ba, bảo bảo cái chờ có thể tới nha. Tiểu lăng, ngươi suốt ruột lạp. Tiểu giai hy gật đầu, nhớ mũi chân, thân cổ hướng vườn trường xem, chính mình thật mạnh gật đầu, nói, bảo bảo muốn tới. Thiệu lăng ra tới, nói, hậu thiên là có thể tới, đến chờ cho ngươi mặc đẹp giáo phủ, sau đó ba ba mụ mụ khởi bồi ngươi tới, được không? tiểu giai hy đôi mắt lượng, lớn tiếng nói, hảo, lập tức là có thể đi học. tiểu giai hy vui vẻ tránh thoát ba ba, tiểu thủ thủ phiên hoa tay. Nhóm hai cha con mỗi ngày tới xem náo nhiệt, cổng đại thúc đều nhận thức nhóm, nói, nhà ngươi hoa nhưng thật ra không giống người thường. Thiệu lăng, ta nhưng thật ra hy vọng thật sự khai giảng, cũng có thể như vậy. Liền sợ hiện tại nói ngàn hảo văn hảo, đến chờ thật sự đưa tới thượng đấu viên, liền phải khóc náo loạn, thiệu lăng thật đúng là không nghe nói nhà ai tiểu hài tử là vui sướng thượng đấu viên, trên cơ bản đều là khóc sức mướp, khóc xuyên trường thành đều là có khả năng. Lời này nói được cổng đại thúc nhưng thật ra trong lòng xúc động, cũng thấy không ít thí nghe giảng bài trở vui vui vẻ vẻ, thật sự tới đi học liền hoa hoa khóc qua, loại này giảng là không ít. Chỉ có thể chân thành nói, kia nhưng thật ra, tiểu hài tử đều không có yêu ấu viên. Tiểu Giai Hy nghe được, cãi lại nói, không phải, bảo bảo ái. Công đại thúc xem tiểu nhân đứng đáng thực, nói, ngươi xác định. Tiểu Giai Hy dùng sức gật đầu, nói, bảo bảo muốn tới. Bảo bảo không khóc. Công đại thúc dơ ngón tay cái lên, tiểu Giai Hy lập tức lộ ra ngọt ngào dùng, biết đến, đây là khen ngợi. Tiểu Lăng thực thích làm này động tác, cho nên tiểu Giai Hy thực hiểu, lỡ tiếng, bảo bảo là tốt bảo bảo. U, ngươi hảo tự tin Nga, kêu đến chờ khác tiểu bằng hữu khóc, ngươi làm sao? Tiểu Giai Hy quay quay đầu, nói, vì cái khóc. Nhóm không nghĩ rời đi ba ba mụ mụ nha, cảm thấy hấu viên không hảo chơi a Tiểu Giai Hy, hảo chơi. Chỉ vào nơi xa chỉ lộ ra điểm điểm công viên trò chơi nói, này hảo ngoạn. Đại nhân lo dịp, cùng tiểu hài tử lo dịp luôn là bất đồng. Công đại thúc lại lần nữa ra tới. Người Hàn huyên sẽ, tiểu lăng lanh tiểu Giai Hy trở về đi, nói, chúng ta tiểu Giai Hy liền phải đọc câu viên, ba ba về nhà lái xe, mang người đi mua đồ ăn ngon. Chúc mừng hạ được không? Tiểu giai hy lập tức hải báo vô tay. Thiệu lăng xem này tiểu bộ dáng trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhóm ra tiểu hài tử là thật sự thực thích đấu viên, mà không phải diệp công thích rồng. Thiệu lăng có như vậy lo lắng, Lê Thư Hân liền càng có. Bởi vì hài tử liền phải thượng đấu viên, nàng gần mỗi ngày đều trở về tương đối sớm. Hôm nay càng là sớm nửa buổi chiều liền đến lý ra, thiệu lăng nhóm dạo quanh trở về nhìn đến Lê Thư Hân, tò mò hỏi, ngươi sao đã trở lại Lê thư Hân rồi nói Sao ta còn không thể về nhà? Thiệu lăng thất, xem ngươi lời này nói, đi, chúng ta khởi đi mua đồ ăn vặt, ta đáp ứng mua đồ ăn ngon chúc mừng tiểu giai hy đọc cấu viên. Lê Thư Hân một tiếng, cũng không đổi quần áo, trực tiếp liền đi theo ra hai khởi ra cửa, thang máy ở nông thôn đi. Lê Thư Hân nhìn tiểu gia hỏa hưng phấn bộ dáng lo lắng nói, ta hảo lo lắng không thích đứng à. Thiệu lăng nhìn Lê Thư Hân, đột nhiên phát hiện, so với nhóm tử bình tĩnh, Lê Thư Hân này đường mẹ nó càng khẩn trương. Này quả thực so nàng khai công ty còn khẩn trương. Lúc trước nàng khai công ty chờ, chỉnh người còn rất thành thạo, là hiện tại hoàn toàn không phải lần đó, chỉnh người đều ở vào loại có điểm lo hô trạng thái. Thiệu lăng xem nàng lông mày nhăn gắt gao, đẹp khuôn mặt nhỏ đều có điểm khổ đại cựu thâm, phó thực sầu bộ dáng. Phụ thanh ra tới. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi không cái à. Thiệu lăng chân thành tha thiết nói, ta tức phụ à, ta cảm thấy ngươi hiện tại khẩn trương trạng thái, so năm đó công ty khai trương còn nghiêm trọng, sao? Tử chính mình cũng chưa lo lắng, ngươi nhưng thật ra lo lắng đi lên. Ngươi lo lắng cái. Lo lắng không thích hứng. Lo lắng bị khác tiểu bằng hưu khi dễ. Vẫn là lo lắng gặp được hư lão sư. Lê Thư Hân Kỳ thật cái đều lo lắng, mặc dù là biết mặt sau những cái đó khả năng rất nhỏ rất nhỏ, là đương mụ mụ nơi nào có không vì hài tử nhọc lòng đâu. Nàng mềm thanh âm nói, ta cái đều nhọc lòng, tử con này tiểu A nếu không, chúng ta lại lúc tuổi già đưa đi đọc cấu viên đi. Ngươi xem như vậy. Tiểu Lăng kinh ngạc nhìn về phía Lê Thư Hân. nay Tiểu Giai Hy đột nhiên mở miệng, thật lớn thanh đầu, thanh thúy, hảo kiên định, ta không cần, ta không cần lúc tuổi già, ta muốn đi học. chương 81 đọc sách hảo đổi mới. Giai Hy đại tình tròn xoe, nhìn chằm chằm mụ mụ đều không thả lỏng, nhưng lớn tiếng vì chính mình tranh thủ, bảo bảo đọc sách. Không biết, còn vì đây là thập niên 60-70 đọc không dậy nổi thư, trong nhà không cho đọc sách lúc. Giai Hy nỗ lực vì chính mình tranh thủ, bảo bảo không sợ sợ Lê Thư Hân, chính là người còn. Nàng có điểm chân chờ gia Hy lập tức lớn tiếng, bảo bảo trưởng thành. Hắn là hảo vội vàng a sợ mụ mụ không cho hắn đi học. Lê Thư Hân xem tử như vậy muốn đi đọc câu viên, điểm, tốt đem, lần này liền nghe ngươi. gia Hy lập tức mi khai, người kêu ngạo không được, mụ mụ đều nghe hắn. Hi hi. Thiệu lăng xem như vậy vừa ra, yên lặng nhìn trời, cảm thấy Lê Thư Hân so Giai Hy còn tính trẻ con đâu. Hai vợ chồng mang theo hải tử cùng nhau ra cửa. Gai Hy buổi chiều là đi bộ đi ra ngoài tản bộ, sở đi siêu thị Thiệu Lăng đương nhiên cầm xe cho bé, hai tử rốt của con, đi quá nhiều thực mỏi mệt. Gai Hy ngồi ở xe cho bé đi theo ba ba Mụ Mụ đi dạo siêu thị, Gai Hy thích nhất siêu thị, bên trong có rất nhiều rất nhiều ăn ngon, chính là hắn cũng biết, này đó ăn ngon chính là không thể trực tiếp ăn, mọi người đều trang ở xe trong xe, sau đó đi cửa trả tiền. Gia Hỏa lay Mụ Mụ tay, nói, Mụ Mụ, ta tưởng lấy tiền bao. Lệ Thư Vân không do dự Đem tiền bao giao cho tử, nói, tới, cho ngươi. Đừng đánh mất Nga. Giai Hy lập tức nghiêm túc điểm, nói, hảo. Gia hỏa nhéo tiền bao, biết có tiền tiền mới có thể mua đồ ăn ngon, nhưng là hắn còn, không thể tính cấp bao nhiêu tiền tiền, sở chỉ có thể lấy tiền bao, nhưng là chờ hắn thường học, hắn liền sẽ học được. Bởi vì thường xuyên đi theo ba ba mụ mụ ra cửa, cũng thường xuyên nhìn ba mẹ mua đồ vật, sở Giai Hy so giống nhau hài hiểu nhiều, kiến thức cũng nhiều. Giai Hy nhấp môi. Khắc khao tưởng, chờ hắn Thượng học, hắn liền biết tiền có thể mua nhiều ít đồ vật lạc. Gia Hỏa ngồi ở xe cho bé, nhìn ba ba mụ mụ thẳng đến đồ ăn vật khu, đại tình con con đúng vậy không sai, nơi này liền có rất nhiều ăn ngon. Gia Hy lại lay mụ mụ, Lê Thư Hân, như thế nào lạc? Người muốn ăn cái gì? Gia Hy mềm mại, bảo bảo muốn ăn đông lạnh. Tuy nói quán hải tử, nhưng là thiệu lăng cùng Lê Thư Hân không thế nào cấp hải tử ăn đông lạnh, như trong nhà không ai, càng là sẽ không cho hắn ăn. Thứ này tổng cảm thấy hài tử ăn lên thực không an toàn, sợ bọn họ mua đến cũng không nhiều lắm. Lê Thư Hân do dự một chút, nói, vậy được rồi, bất quá chỉ có thể mua một cái Nga. Giai Hy điểm, một cái đã rất tốt rồi. Rất nhiều thời điểm Nga, hắn đông lạnh ba ba mụ mụ là căn bản không đáp ứng mua đác. Giai Hy, ta còn uống sữa chua. Lê Thư Hân, hảo, cái này nhưng. Giai Hy tuy rằng người ở xe cho bé thượng, nhưng là lại là một cái chỉ huy đâu. Hán bèo ngón tay cách đó không xa nói, ta còn cái kia, ta cái kia gạo bánh. Lê Thư Hân, tốt nha. Một nhà ba người mua rất nhiều đồ ăn vặt, lại đi khu thực phẩm tươi sống mua một ít hải sản. Giai Hy nhấp miệng, thèm, tuy rằng còn không coi ăn, nhưng là đã hảo thèm Nga. Giai Hy hỏi, mụn mụ bảo bảo muốn ăn. Lê Thư Hân, ra khiến cho Lâm Á Di làm, được không? Giai Hy chạy nhanh điểm. con đừng nói, Lâm A Di tay nghề đó là vừa mới. Bọn họ về đến nhà không một hồi, nàng liền liệu lý xuất sắc mùi hương đều toàn một bàn bữa tiệc lớn. Lê Thư Hân ở phòng bếp an Vụng cảm khái, Lâm A Di, người này tay người hảo. Lâm A Di nói, đó là đương nhiên, ta rửa cái này kiếm tiền. Kỳ thật ta vừa tới bằng thành thời điểm, nấu ăn là thích thịt cá trọng du trọng bối, khổ nhật tử quá nhiều liền cảm thấy như vậy mới là tốt. Bất quá lúc ấy chủ nhân ra liền tìm ta nói chuyện, kia một nhà hai vợ chồng đều là phần tử trí thức, làm đại phu. Bọn họ cùng ta giảng. Ăn cái gì chú ý dinh dưỡng, thanh đạo một ít, trọng du trọng mối đối thân thể không tốt. Tuy rằng ta không được ra, nhưng là qua đi cho bọn hắn ra hải tử làm tam bữa cơm, ta ở bên kia làm 2 năm, này tay nghề liền luyện ra. Nói nữa, chúng ta này đó làm á gì cũng thường xuyên ghé vào cùng nhau giao lưu. Học nhiều mới có cạnh tranh lực A. Lê Thư Hân thất, điểm nói, kia cũng là người hiếu học. Lê Thư Hân đời trước cũng thỉnh quá bảo mẫu, bất quá kia đại khái là một mấy năm lúc, mười mấy năm sau. Lúc ấy nàng liền rất không thoải mái. Cái kia a Azi sống làm chẳng ra gì, nhưng thật ra thường xuyên tìm cái khu khác Gazi cho nhau đua đòi, sau đó liền tới cầu đề cao đãi ngộ. Lần đầu tiên Lê Thư Hân dẫn nàng, không hai tháng lại đề cao đãi ngộ, như nàng làm tốt lắm, Lê Thư Hân này tiền tiêu cam tâm tình nguyện. Giống như là Lâm a Azi, làm việc có trình mực, nấu ăn hợp khẩu vị, Lê Thư Hân tự nhiên nguyện ý cấp một cái không tổi cao tiền lương. Nhưng là đời trước vị kia Azi nấu ăn vấn đề rất lớn, nói rất nhiều lần đều không thay đổi. Lại cái này lại tưởng cái kia, sở lần thứ hai để thời điểm, Lê Thư Hân trực tiếp liền thôi giữ chức vụ vị này. Vị này đi rồi sau cũng cũng không có ở nhà ai làm lâu, sau lại nàng còn chủ động tìm Lê Thư Hân nhận sai nghĩ đến, nhưng là Lê Thư Hân cự tuyệt. Mặc kệ cái gì công tác đều là song hướng lựa chọn, như làm không tốt, người khác cũng sẽ không chịu được ngươi. Nhưng là Lê Thư Hân cũng hiểu được tìm một cái thích hợp bảo mâu A-Z cũng không phải cái dễ dàng sự. Lâm A-Z như vậy, là khá tốt. đương nhiên Lúc này làm bảo mẫu, cần lao chịu làm chính là so mười mấy năm sau so nhiều rất nhiều. Lê Thư Hân suy nghĩ xoay chuyển, quá thần. Nàng hỏi, Lâm A Di ngươi này ra tới, sao đều không tính toán quê nhà sao? Lâm A Di điểm, ta sao hẳn là đều không đi, ta thời điểm lão nương liền qua đời, có mẹ kế liền có cha kế, ta kêu lão cha cùng ta mẹ kế sinh vóc dáng Này có tử, ta xem như cái cái gì A không kết hôn thời điểm ở nhà làm nha hoàn, không đánh tức mắng. Trường thanh lại bị gả cho điêu ngoa nhân ra, liền đồ cái lễ hỏi cao. Bọn họ lấy ta lễ hỏi cho ta cái kia đệ đệ cưới vợ. Ta liền tương đương với không có nhà mẹ đẻ. Ta gả cái kia ma quỷ, thân thể không tốt, nhưng là đối ta nhưng thật ra man tốt. Bất quá ta kia cha mẹ chồng đều là khắc nghiệt, hắn rất tốt với ta cũng vô dụng, chúng ta nhật tử quá đến không được. Ta nam nhân thân thể không tốt, hắn cha mẹ cũng không coi chồng hắn, lúc ấy ta mới hiểu được, lúc trước là hắn trước nhìn chúng ta. chiếc tương bước lại đánh giấy nợ mới từ cha mẹ nơi đó mượn tới rồi lễ hỏi tiền cưới ta ra hỗ lửa. Lê Thư Hân không nghĩ tới, liền thuận miệng vừa hỏi, nhưng thật ra hỏi ra một cọc câu chuyện tình yêu, đơn giản cũng chống cầm nghe tới. Lâm A Di, hắn chính là một người rất tốt, ta sinh xong bảo thai, bà bà cũng một ngày ở cứ đều không cho ta ngồi. Vẫn là hắn kiên định không được ta đứng dậy, vì ta chống đối cha mẹ. Chúng ta kêu một mảnh, đều nói ta là hồ ly tinh, mê hắn tâm trí. nói lên cái này nàng nhẹ giọng, nói chúng ta lúc ấy hảo bất quá thực đáng tiếc, tốt nhật tử không lâu dài hai tử mới vài tuổi đại thời điểm hắn xuống sông bắt cá rơi xuống nước sau lại cảm cảmmạo vẫn luôn không tốt vốn dĩ liền thân thể không được này một người bệnh cũng giàu hết đèn tắt đi hắn đi rồi sau ta nhà chồng không nghĩ lưu chúng ta ba cái Tuy nói ta tử là cái nam loa nhưng là nhà bọn họ còn có hai cái từ đâu tôn tử cũng co vài cái không thèm để ý thêm một cái như vậy hài tử nuôi lớn cũng thật lâu mới có thể được với lực Sở bọn họ liền chiếm chúng ta phu thê phòng ở đem chúng ta đuổi ra tới. Chúng ta bị đuổi ra tới thời điểm, liền một kiện quần áo đều không được chúng ta lấy. Lúc ấy ta nhà mẹ đẻ nhưng thật ra muốn cho nhà ta trụ, nhưng là ta hiểu được, không có lợi thì không dậy sớm. Bọn họ là tưởng ở gà ta một lần lấy xinh lễ. Ta mới không trúng kế, thật vất vả thoát khỏi ổ sói, ta mới không để ý tới bọn họ đâu. Lúc ấy chúng ta nương bà không xu dính túi, vẫn là đi trong huyện tìm ta biểu tỷ ta gì ra nữ. Kỳ thật ta mẹ ở ta 3 tuổi liền đã chết, ta mẹ đã chết sau ta dì lại đây quá vài lần giúp ta, nhưng là đều bị cha ta cùng mẹ kế mắng đi rồi, sau lại dần dần liền tới hương thiếu. Lại sau lại ta dì cũng đã qua đời. Ta nương bọn họ bên kia nữ nhân, mệnh đều không tốt, sống không lâu. Dì ta lúc trước thấy liền không nhiều lắm, đến nỗi biểu tỷ liền càng thiếu, ta chỉ biết nàng gả tới rồi trong huyện. Ta đi tìm đi nhận thức nàng đều ngốc. Nhưng là biểu tỷ vẫn là bắt hắn lại cho ta 100 đồng tiền cùng mấy thân quần áo. Lúc ấy 100 đồng tiền cũng không ít, một tháng tiền lương đâu. Nàng liền cho ta, liền còn đều không ta còn. Nàng nói như ta tưởng có đường sống, vẫn là đến đi, bằng không ta cái kia cha cùng mẹ kế cũng không thể bông tha ta. Ta liền tính miễn cưỡng đem hải tử lôi kéo đại, không thiếu được nhà chồng bên này còn sẽ nghĩ đến trích quả đảo đoạt hài tử. hai tử lớn, nam hải tử có thể làm việc, nữ hài tử gả đi ra ngoài có thể của hồi môn, bọn họ sẽ không bỏ qua. Sở ta nhất định đi, mới có đường ra. Như đi, tốt nhất đi thành phố lớn, này thành phố lớn cơ hội cũng nhiều. Ta cũng biết quê quán không thể đãi sở ta liền lánh nữ tới bằng thành kiếm ăn, ta tưởng chính là nơi này là khu A, luôn là có thể có cơ hội. Nhiên, ta ở bên này chậm dại đứng bững vàng góp chân. Ta đã 10 năm sau không quê quán, sau cũng sẽ không đi. Bên kia cũng không có thân nhân. Lê Thư Hân nghe xong, nhẹ nhàng điểm, nói, hiện tại nhà ngươi hải tử đều lớn, sau này nhật tử sẽ càng tốt. Lâm A di điểm. kia khẳng định, ta nữ đều thực hiếu thuận thực tốt. Lê Thư Hân tưởng được đến Lâm A Di có một cái thực đáng thương chuyện cũ, nhưng là không nghĩ tới, như vậy đáng thương, một nữ nhân xa rời quê hương lôi kéo hai đứa nhỏ, thực không dễ dàng. Lê Thư Hân, người thật vĩ đại. Lâm A Di, Di A, ta không cảm thấy, ta liền biết ta nam nhân rất tốt với ta, ta hài tử nghe, ta phải cho bọn hắn hảo hảo nuôi lớn. Đến nội bên, ta không nghĩ, kỳ thật sớm chút năm cũng có người khuyên ta lại tìm một cái, nhưng là ta không vui. Ta là cảm nhận được mẹ kế khổ. Ta cùng ta biểu tỷ đều là mất nương, cha ta tìm tức phụ, ta nhật tử liền quá thành như vậy. Ta dưỡng chuyên nhất không lại tìm, cho ta biểu tỷ hảo hảo nuôi lớn, nhân ra còn không có từ đâu, cấp nữ bồi dưỡng cũng thực hảo, ta biểu tỷ vẫn là cao trung láo sư đâu. Đây là lại tìm một cái, bảo không chuẩn đối hài tử tâm liền sẽ thay đổi, thả ta cũng không nghĩ tìm người khác, nhà ta ma quỷ tuy rằng chết sớm, nhưng là đối ta nhưng hảo. Ta đời này đều chỉ thích hắn một người Lê Thư Hân nhẹ rộng ra tới. Lâm A Di, ngươi nhìn ta, này nấu cơm liền nấu cơm, như thế nào còn cùng ngươi nói lên này đó, nghe ta nói này đó chuyện gạo xưa thóc cũ, phiền đi. Lê Thư Hân nhẹ nhàng riêu, không có, ta cảm thấy ngươi thật là lợi hại. Ngươi một người xa rời quê hương cũng có thể đem nhật tử quá đi xuống, còn bồi dưỡng hai cái sinh viên, người bình thường đều làm không được. Lâm A Di, hại, ngươi không biết, kỳ thật cũng có người khuyên ta đừng làm cho ta khuê nữ đọc sách. nhưng là ta nhưng không vui nghe. nay đọc sách không đọc sách, chính là không giống nhau, ngươi xem ta biểu tỉ, nàng chính là đọc thư người, làm việc xem sự tình chính là không giống nhau. Ta hy vọng ta khuê nữ biến thành ta biểu tỉ như vậy có văn hóa có tư tưởng người, không phải giống trong thôn cũng không đọc sách cô nương như vậy, mơ hồ gà chồng, mơ hồ quá cả đời, có không ít còn bị đánh chịu khi dễ. Ta nhưng không nghĩ nhà mình hảo hảo dưỡng khuê nữ quá kia nhật tử. Lê thư hân điểm, tán thực. Đọc sách Hảo mềm mềm mãi mãi thanh âm truyền đến. Lê Thư Hân một, liền nhìn đến nàng tử không biết khi nào ghé vào phòng bếp cửa, cũng không biết nghe được nhiều ít, nhưng là thần lại Hảo kiên định, nói, đọc sách. Hắn nhìn mụ mụ, luôn mãi xác nhận, ngươi sẽ đưa ta đi ấu viên đi. Sẽ đêm Không gặp người. Lê Thư Hân. Khoe miệng nàng run rảy một chút, ngồi xổm xuống dưới, vươn ra ngón tay nói, ngéo tay, bảo đảm cho ngươi đi ấu viên. Giai Hy nhận cùng mụ mụ nghéo Nguéo tay hảo, cao hứng nét lên khỏe miệng. Hắn vui dạo dựng chạy trốn, vui vẻ nhảy nhót, ta đi học lạc, ta thượng đấu viên lạc. Lê Thư Hân. Nhà hắn hải tử, rất thích đấu viên A. Lê Thư Hân có điểm hoàng hốt, thật sâu cảm khái tử không đi tầm thường lộ. Lâm A Di phụt một tiếng ra tới, nói, Giai Hi sao có thể như vậy đáng yêu, ta chính là gặp qua rất nhiều hài thượng đấu viên cùng dết heo giống nhau khóc. Trên cơ bản thuê bảo mẫu, trừ bỏ trong nhà có lao nhân, chính là trong nhà có hài Sở Lâm A Di là kiến thức nhiều, nàng gặp qua hải tử, không nói trăm 99% điểm chín đều không yêu đi ấu viên. Sở giai hy như vậy bức thiết muốn đi ấu viên, chưa thấy qua. Lâm A Di, hắn nhưng ngoan, các ngươi phu thê thực sẽ dưỡng hải tử. Lại nói tiếp nhà này cũng quái, nhân ra đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhà này nhưng thật ra nữ chủ nhân ở bên ngoài công tác, nam chủ nhân ở trong nhà xem hải tử, nhưng tuy rằng là cái dạng này, nhưng là Lâm A Di nhiều ít cũng biết. Nam chủ nhân thiệu tiên sinh cũng kiếm tiền. Sao cổ vẫn là gì đó, cái này nàng nhưng thật ra biết, bất quá không hiểu gì là được. Chính là mặc kệ kiếm không kiếm tiền, nam chủ nhân ở nhà vẫn là rất kỳ quái, nhìn hiếm lạ. Bất quá này đương ba ba mang hài tử, cũng là tốt, nam nhân tương đối có sức lực, thiệu tiên sinh nhưng mỗi ngày mang theo giai hy đi ra ngoài chơi, hai tử mệt mỏi hắn nhưng ôm tới, đương mẹ là mang lớn như vậy hài tử ra cửa, liền lại chuẩn bị xe cho bé lại chuẩn bị mặt khác, nhiều ít có chút liên lụy. Đương Ba nhưng thật ra phương tiện không cần mang nhiều như vậy, không được liền kiêm tới. Mỗi ngày đều có thể ra cửa, hai tử ra cửa nhiều, tính cách cũng rộng rãi, tự nhiên hào phóng. Giai Hi nói sớm, sẽ nói nhiều, cũng so Linh bằng hữu lý giải lực càng tốt. Này Lâm A Di là có thể trực quan cảm nhận được, nàng cảm khái, này Đương Ba mang hài tử, là một chút cũng không kém A. Lê Thư Hân, nói, đó là bởi vì nhà của chúng ta A lăng lợi hại A, thay đổi người khác nhưng không nhất định A. Lâm A Di sừng sốt ngay sau đó ra tới, nói, cũng là. chương 82 nhà trẻ canh một thật lâu liền đến 9 tháng hảo. Tiểu gia hy đại đã sớm xuyên trước tiên nhà trẻ lanh viên phục, màu lam nhạt tiểu áo sơ mi, màu xanh biển tiểu quần đùi, tiểu gia hỏa nhi thấp nhìn xem quần áo của mình, nói, đi học xuyên. Hắn không hiểu sao kêu viên phục, nhưng nghe hiểu này muốn đi học mới có thể xuyên, lộ ra đáng yêu tươi cười, nói, bảo bảo muốn đi học. Tiểu lăng cùng Lê Thư Hân Đại đã sớm chuẩn bị, Lê Thư Hân lại cấp Tiểu Giai Hy kiểm tra hạ bọc nhỏ, hắn bọc nhỏ chỉ có điểm điểm đồ ăn vật cùng điều khăn lông, khác không có sao. Tiểu Giai Hy nghiêm túc trên lưng bọc nhỏ, suốt ruột lôi kéo ba ba mụn mụn, nói, đi. Nhà bọn họ khoảng cách nhà trẻ không xa, đi bộ ra tiểu khu, thậm chí không cần quá đường cái, phải hai cái con liền đến. Nay không cần đi rất sớm, nhưng Tiểu Giai Hy thực sốt ruột bộ dáng đường ba mẹ cũng không liền ngăn đón hài tử chăm chỉ học nhà, thiệu lăng, hành, đi, chúng ta đi học đi. Tiểu giai hy cao hứng nắm chặt tiểu quyền quyền, cái này tiểu bộ dáng nhi chọc đến đại gia buồn cười. Thiệu lăng cùng lê thư hân hai cái lanh tiểu gia hỏa nhi ra cửa, tiểu gia hỏa nhi mềm mềm mại mại hỏi, ba ba mụ mụ, chúng ta này liền muốn đi học sao? Thiệu lăng, đúng vậy, ngươi không quả muốn đi sao? Đi nhưng đừng khóc cái mũi tìm mụ mụ a Lê thư hân nhật nhạt cười, nói, nếu bảo bảo khóc nhẹ, chúng ta liền lúc tuổi già đi học, này cũng không hề Thuật nhìn chính xác vĩnh viễn kéo cảng nhi mụ mụ. Thiệu Lăng nhìn về phía Lê Thư Hân, Lê Thư Hân đối hắn chấp trước mắt, Thiệu Lăng nơi nào còn có sao không hiểu. Xem cười ra tới, Tiểu Giai Hy cũng đi theo mềm mại hồ hồ cười, nụ chít chí nói, không cần vắng đi. Lê Thư Hân, đi Nga. Thiệu Lăng không có lái xe, nắm hải tử đi, hỏi, có mệt hay không? Mệnh ba ba ôm. Tiểu Giai Hy kêu ngạo dương, nói, bảo bảo không mệt bảo bảo có thể đi. Tiểu Gia Hỏa Nhi đi theo ba ba mụ mụ đi đến trường học, ngạch hơi hơi chảy ra mồ hôi Nhi. Nhưng lại điểm cũng không kê mệt, toàn bộ hành trình hứng thú bừng bừng, hắn nói, "Ba ba, bảo bảo muốn nhận thức rất nhiều tiểu bằng hữu." Triệu Lăng Điểm. Tiểu giai Hi lại nói, "Mụ mụ, ta có thể chơi thang trượt." Lê Thư Hân Điểm, "Ân, đối, nơi này đều có." Tiểu giai Hi lại nói, "Bảo bảo muốn học nhiều hơn tri thức." Cái này nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi đậu đến Triệu Lăng cùng Lê Thư Hân hận không thể lập tức đem nhi tử ôm trong lòng ngực dùng sức hương khẩu, mắt thấy nhà trẻ đến, tiểu giai hy lập tức nghẹn ngót, "Ta đến là hắn nhưng cao hứng, hắn đang sợ mụ mụ lại nói, tính sang năm lại đến đi, bảo bảo mới không cần. Hai người cấp hải tử đưa lại đây, ngày thứ nhì thượng nhà trẻ, gia trưởng có thể đem hải tử trực tiếp đưa đến thất, tiểu giai hy đi theo ba ba mụ mụ khởi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Bất quá còn chưa tới thất, chỉ học cổng trường, liền nhìn đến mấy cái trên mặt đất lăn lộn khóc, ta không cần đi học, ta đừng tới nhà trẻ, ta phải về nhà, ô ô, ô ta phải về nhà. Cái này tiếng khóc, thật phá lệ đại, Tiểu giai hy dừng lại bước chân, nhìn cái rõ ràng so với hắn đại tiểu ca ca trên mặt đất lăn lột khóc, hắn kỳ không được, vai đầu nhỏ xem. Tiểu lăng bật cười, trêu trọc, như thế nào? Làm sợ a Tiểu giai hi riêu, mắt to còn nháy mắt không nháy mắt nhìn khóc nháo nhai con, nhưng mà khóc nháo hoàn toàn vô dụng, khóc nhai con mụ mụ xem cấp hài tử sách lên tới, bạch bạch đánh hai hạ mông, hung ba ba, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều đến cho ta đi học. Quang quang hai hạ lúc sau, hai tử ném, nên ngang mà đi. Tiểu Gia Hy, Hoa Nga. Khóc ngãi con khóc lớn hơn nữa thành hô to, mụ mụ không cần ném xuống ta, ta phải về nhà, ta phải về nhà a a a. Tiểu Gia Hy, Hoa Nga Hoa Nga. Tiểu Lăng cùng Lê Thư hân yên lặng đối diện mắt, nhà hắn nhi tử quả nhiên có điểm không giống người thường. Khóc náo phải về nhà tiểu Nam Hài Nhi bị sư bế lên tới, nhẹ rộng chân an, tiểu khóc không khóc ca. Tiểu Gia Hy bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được hắn sẽ khóc, bởi vì hắn kêu tiểu khóc. Mụ mụ đi. Tiểu khóc đại khái nước nở lao nước mắt nhi không sao lớn tiếng khóc, rốt cuộc không ai xem à. Tiểu giai hy thực tự quen thuộc nhi hỏi, tiểu ca ca, mụ mụ ngươi không cần ngươi sao. Tiểu khóc, hoa, ta muốn mụ mụ thanh âm lại to lớn vang dội lên. Sư, tiểu lăng đem đem nhi tử bế lên tới, lập tức nói, đi, ba ba đưa ngươi đi thất. Lê Thư Hân tắc xin lỗi, không ngờ tư a Hai người bắt cóc nhì tử, bay nhanh hướng thất đi, liền nhà bọn họ tiểu giai hi cái này kỳ kính nhi Đường nơi này nhân ra mới vừa cấp khắc tiểu hài tử hống, bọn họ bên này liền lại cấp cho khóc, này liền không. Tiểu trai Hi bị ba ba ôm bước đi như bay, vui sướng nói, ba ba đi mau. Thiệu Lăng, bởi vì ai? Cái này tiểu hài nhi còn rất bất giác cảnh nhi đâu. Thiệu Lăng ôm nhi tử đi vào mâu giáo bé, còn không có vào cửa, liền nghe được phòng trong truyền đến đinh thai nhức góc tiếng khóc, hết đợt này đến được khác, tiểu trai hy đôi mắt mở to càng tròn xoay nhi, hoa nga. Hôm nay hắn tiểu khiếp sợ còn man nhiều đâu. Lê Thư Hân cũng thật lâu không có nhìn thấy như vậy đồ sộ trường hợp, lúc này nàng đảo thật sâu bội phục làm mẫu sư, này hành, thật không làm a này tiểu hài nhi gân cổ lên khóc, Lê Thư Hân cái này người ngoài có sao nháy mắt đều tương đương mà chân. Thiệu lăng thăm xem, nói, ngươi xem, nhân ra đều sợ hãi tới nhà trẻ. Tiểu giai hy đen bóng nhi mắt to hiện ra điểm điểm mê mang, hắn nu chít chít hỏi, vì sao nha? Thiệu lăng, đại khái sợ ba ba mụ mụ không cần bọn họ đi. Tiểu giai hy buồn bực nhìn ba ba mụ mụ, thiệu lăng cười lon toan tử, nói, ngươi sao không sợ cái này. Tiểu giai hy lập tức kiêu ngạo ướt ngực, lướt tiếng, ba ba mụ mụ yêu ta. Thiệu lăng, I hú huy, này tiểu hài nhi còn rất tự tin. Tiểu giai hy lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, thập phần tự tin nhúng mày. Tiểu lông mày trọt trọt, nhưng kêu ngạo đâu. Hắn có biết, ba ba mụ mụ đau hắn, mới không bỏ được không cần hắn. Hắn chọc chọc ba ba bả vai, nói, ta muốn xuống dưới. Tiểu lăng lập tức đem tiểu gia hỏa nhi bông, tiểu gia hỏa tún tún bọc nhỏ dây lưng, nói, bảo bảo muốn đi đi học. Hắn cũng thật cái dung cảm tiểu hài nhi. Cái này dung cảm tiểu gia hỏa nhi chính mình xài bước tiến vào thất, trong phòng vẫn tiếng khóc phiến. Có tiểu bằng hữu lớn tiếng khóc, có tiểu bằng hữu yên lặng lau nước mắt nhi, các nhi đều phó tiểu đáng thương hình dáng. Này muốn đại điểm lớp trồi cùng lớp lá, loại tình huống này thiếu điểm, nhưng bọn hắn còn nhỏ bàn nha. Hôm nay đều lần thứ nhi tới, trường hợp này liền tương đối đồ sộ Trong phòng cộng mới mười mấy hài tử, nhưng đã có bốn cái bảo màu a zi. Trong đó phụ trách sư lập tức tiến lên, dắt lấy tiểu giai hy, khinh thanh tế ngữ, "Tiểu bằng hữu, ngươi tiểu giai hy đúng hay không?" "Tới, sư lãnh ngươi tìm vị trí ngồi." Nàng sợ dây tiếp theo tiểu hài tử liền bộc phát ra khóc lớn, nhu hòa kỳ cục. Đừng nhìn hiện tiểu hài nhi không khóc, cũng có như vậy tiểu hài nhi, mới vừa tiến vào không khóc, nhưng chuyển nhi nhìn đến ra trường đi, liền xem hỏng mất bắt đầu gào, cho nên nàng điểm cũng không dám đại ý. Tiểu Gia Hy đen nhánh mắt to giống quả nho dạng, hắn nghiêng đi xem tiểu bằng hữu, thình lình nhìn đến cái quen mắt tiểu Nam Hải Nhi, cái này tiểu gia Hỏa Nhi cùng hắn chủ cùng cái tiểu khu, tiểu gia Hy xuống lầu chơi thang trượt thời điểm, thường xuyên sẽ đụng tới cái này tiểu gia Hỏa Nhi, bọn họ đều không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, tự nhiên có khởi chơi qua. Cho nên lần này tiểu gia Hy nhìn đến hắn, lập tức ê, rựa rựa. Hoa hoa khóc rựa rựa nghe được quen thuộc thanh âm, lại xem, nga quát, chính mình khởi chơi đùa tiểu đồng bọn. Hắn lập tức thịt thịt thịt chạy đến tiểu giai hy bên người, hoa hoa khóc, tiểu giai hi ô ô ô, ta phải về nhà. Tiểu giai hy xem hắn khóc nước mũi đem nước mắt đem, phình phình khuôn mặt nhỏ nhi, nói, không cần về nhà, muốn thượng nhà trẻ. Duệ duệ, ô ô ô, ta muốn tìm ra ra nãi nãi. Tiểu bằng hưu ra ra nãi nãi màng, tự nhiên muốn tìm ra ra nãi nãi. Hắn ra ra nãi nãi cấp hải tử đưa tới liền lưu yên như chạy, sợ đãi đi xuống chính mình khiêng không được không bỏ được hải tử. Tiểu Giai Hy xem hắn khóc thảm như vậy, không nhìn xuống, phụ thanh cười ra tới. Duệ, duệ. hắn treo phao nước mắt, nốc ngốc nhìn tiểu đồng bọn, này sao còn cười. Tiểu Giai Hy hiểu chuyện nhi vô vô tiểu đồng bọn bả vai, nói, đừng khóc, ngươi ra ra mãi mãi tan học liền tới tiếp ngươi. Duệ, duệ nhưng, nhưng ta không nghĩ đi học. Hắn nắm quần áo, ủy khuất ba ba, ta muốn ra chơi. Ra không thú vị. Tiểu Giai Hy một tuổi tiểu hài nhi, miệng nhỏ bà bá, từ ngữ lượng cùng đều tăng. Bảo bảo muốn nơi này học tri thức. Duệ duệ, sao học tri thức? Tiểu giai hy, liền biết nhiều hơn. Duệ duệ, ta không muốn biết nhiều hơn. Tiểu giai hy đồng tình nhìn tiểu đồng bọn, nói, ngươi liền tiểu ngu nốc, sao đều không biết, liền tiểu ngu nốc. Duệ duệ, hắn có điểm điểm hoàng hốt, nhưng cuối cùng không khóc. nha trẻ sư, nay tiểu hài nhi chính mình không khóc, còn có thể an ủi người khác, hành à, cuối cùng có cái bất lò tiểu hài nhi. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm Bất quá lại xem, nay Tiểu Hoa Nhi cha mẹ còn bỏ cửa sổ hướng trong xem đâu, cũng không nói, không bởi vì có gia trưởng. Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân còn xem náo nhiệt, bọn họ liền muốn nhìn một chút Tiểu Gia Hy biểu hiện, muốn nhìn một chút hắn không thật sự rất muốn tới nhà trẻ, thật sự không khóc. Không nghĩ tới, thật đúng là không cho người thất vọng đâu. Có cái ứng phó Tiểu khóc bao gia trưởng nói, ta này cũng quá không dễ dàng, nhà ngươi cái này nhưng bất lo. Lê Thư Hân kêu ngạo điểm điểm, bất quá cũng có chút không yên tâm nói. liền không biết chúng ta sau khi đi, hắn sẽ thế nào. Lời nói nói như vậy, Lê Thư Hân đảo không sốt ruột lập tức đi, nàng còn hy vọng có thể nhiều bồi bồi hài tử. Nay nàng nói đổi thành sang năm đi học, lời này cũng liền lừa gạt lừa gạt tiểu hài nhi, cũng không thật sự như vậy tưởng, Lê Thư Hân sở dĩ nói như vậy, đơn giản làm hài tử càng quý trọng tới nhà trẻ cơ hội. Đương nhiên cái này biện pháp cũng không đúng mỗi người đều hữu dụng, đối không nghĩ tới nhà trẻ tiểu hài nhi tới nói khả năng nửa điểm dùng cũng không có. Nhưng tiểu gia Hắn bắt đầu liền rất nghĩ đến nhà trẻ, cho nên như vậy hẳn là còn sẽ có hiệu quả. Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân nằm bò cửa sổ xem nhi tử, lúc này Tiểu Giai Hy đã buông bọc nhỏ, bước mạnh mẽ nền bước, trong phòng từng cái xem Tiểu bằng hữu, mà Tiểu Duệ Duệ cùng hắn phía sau. So với xa lạ sư cùng đồng học, Tiểu Giai Hy tổng quen thuộc khởi chơi đùa quá Tiểu đồng bọn, cho nên Tiểu Nam Hải Nhi nước nở đi theo Tiểu Giai Hy. Tiểu Giai Hy kỳ mắt, mọi người đều khóc. Hắn tiêu ngạo vô ngực, nói, chỉ có ta không có khóc Ta hài tử. nha trẻ sư chạy nhanh điểm, đối, ngươi bổng. Tiểu Giai Hy, phản ta ba ba mụ mụ khẳng định muốn ta, bọn họ đau ta. Đúng đúng đúng. Tiểu Giai Hy nghi hoặc mắt to phát ra vấn đề, bọn họ khóc thảm như vậy, bởi vì bọn họ ba ba mụ mụ thật sự không cần bọn họ sao. Lời này ra, hiện trường tiếng khóc rõ ràng lớn hơn nữa vài phần. Sư sắc mặt, Tiểu Giai Hy còn vô tội nhìn sư đâu. Sư chạy nhanh, bọn họ ba ba mụ mụ cũng muốn bọn họ, chạm bạn liền tới tiếp Tiểu Bằng hữu Mỗi cái tiểu bằng hữu đều ba ba mụ mụ tiểu thiên sứ. Tiểu giai hy, nga, ngươi không gạt người. Ta không gạt người. Tiểu giai hy nga thành, cũng không biết tin còn không có tin. Sư cũng không dám làm hắn như vậy đi bộ đi xuống, muốn hỏi ra sao kỳ quái vấn đề. Thật lại muốn khóc thành phiến, nàng chạy nhanh nói, tiểu giai hy ngon à, ngươi hỏi vị trí thượng làm không. Tiểu giai hy đô đô miệng, sư dây, ta cho ngươi cái nào chơi tiểu món đồ chơi. Tiểu giai hy lập tức. Duệ duệ, ta cũng muốn. Sư lập tức mỉm cười, cũng cho ngươi nha. Nếu món đồ chơi có thể hống tiểu bằng hữu, nàng vui cấp, chỉ cần đừng nháo sự nhi đừng khóc khóc ca. Duệ duệ ngồi tiểu giai hy phía sau vị trí thượng, hắn cũng biết, ra ra mãi mãi đều đi. Chính mình khóc cũng ngồi không ra, không bằng chơi một lát món đồ chơi, hắn giọng nói đều có điểm khẳng khẳng, nói, bảo bảo khác. Sư lập tức cho các ngươi đổ nước. Không một lát, tiểu giai hy cùng tiểu đồng bọn liền từng người được đến cái tiểu thu đông, tiểu giai hy đùa nghịch tiểu hổ bút b Hoa Nga hoa Nga học đại hổ tiếng kê ợ. Điểm cũng không chịu các bạn nhỏ khóc thút thít ảnh hưởng đâu. Không chỉ có không chịu ảnh hưởng, hắn còn cùng quen thuộc tiểu đồng bọn khởi chơi lên, mặt khác cái tiểu bằng hữu được đến thỏ con. Hai cái tiểu hài nhi người ôm cái thú đông, dịu dít. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân xem lâu, rốt cuộc yên lặng điểm, yên tâm xuống dưới. Thiệu lăng, hành, chúng ta đi thôi, ta xem hắn có thể thích hướng. Lê Thư Hân, hành. Hai vợ chồng lại xem nhi từ mắt, Lê Thư Hân lại Têu, Tiểu Giai Hy. Tiểu Giai Hy lập tức ngưng Lê Thư Hân xua xua tay, nói, ba ba mụ mụ đi trước, bảo bảo tái kiến Nga. Gia trưởng đều trốn đi, bọn họ như vậy giống trống khua chiêng cũng không nhiều lắm, bất quá Tiểu Giai Hy nghe cái này lời nói, điểm cũng không hỏng mất. Ngược lại ngoan ngoan điểm điểm, Lê Thư Hân, chờ ngươi tan học, ba ba mụ mụ lên tiếp ngươi. Tiểu Giai Hy. Hai người đều cười ra tới. Tiểu Giai Hy nhìn ba ba mụ mụ rời đi thân ảnh, nháy mắt trong lòng có điểm nho nhỏ sợ hãi Hắn nhấp miệng nhỏ, đôi mắt chậm rãi hồng lên. Sư, không. Liên năng tính toán nói điểm sao thời điểm, tiểu giai hy hút hút cái mũi nhỏ, nước nở hạ, ngay sau đó nâng, lớn tiếng nói, ta ba ba mụ mụ sẽ lên tiếp ta. Bản thân cấp bản thân cổ vũ đâu? Rất tuyệt. chương 83 leo núi đổi mới. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hai cái cùng nhau rời đi nhà trẻ, đều có điểm mất mát. Thiệu lăng, ta đưa ngươi đi làm. Lê Thư Hân dương mắt nhìn nhìn Thiệu lăng, hỏi. Ngươi nói nhà ta nhãi con có thể hành đi. Thiệu lăng xem nàng lo lắng bộ ráng, nói, hành, bảo bảo thực có khả năng. Lê Thư Hân nga một tiếng, đứng ở tại chỗ động, Thiệu lăng nhưng thật ra nhẹ rộng cười ra, nói, ngươi lo lắng. Lê Thư Hân hỏi lại, ngươi không lo lắng sao? Thiệu lăng, lo lắng, không ta biết Tiểu Giai Hy không phải một cái yếu ớt Tiểu Hài Nhi. Hắn dắt lấy Lê Thư Hân, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy vấn đề của ngươi lớn hơn nữa. So với Tiểu Giai Hy... Lê Thư Hân rõ ràng càng thêm khẩn trương bất an, Thiệu Lăng xem nàng, thấy nàng ánh mắt đều có điểm phiêu. Lê Thư Hân chạy nhanh giải thích, ta không phải thật sự không nghĩ làm hắn thượng nhà trẻ. Thiệu Lăng, ta biết, nhưng là người lo âu cũng là thật sự. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, không hiểu được nói cái gì, Thiệu Lăng xem Lê Thư Hân, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cùng đi bờ biển tản bộ đi. Lê Thư Hân kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Thiệu Lăng nghĩ đến hắn nói như vậy, Thiệu Lăng bật cười, như thế nào? Không nghĩ cùng ta cùng đi? Lê Thư Hân cười vãn chủ hắn cánh tay, nói, ta đương nhiên tưởng. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình trạng thái không tốt, có chút khẩn trương Tiểu Gia Hy, so nàng chính mình đi ra ngoài đi làm thời điểm còn càng rõ ràng, không Lê Thư Hân cũng biết, hắn lúc ấy không nhọc lòng là bởi vì trong nhà có Thiệu Lăng. Nàng là tín nhiệm Thiệu Lăng, nhưng là hiện tại lại có điểm bất đồng, là xa lạ nhà trẻ, Lê Thư Hân khó tránh khỏi có điểm lo lắng. Này đại khái chính là đời trước di chứng. Đời trước nàng tin cha mẹ đem Tiểu Gia Hy đưa đi. kết quả hắn không tốt. Lê Thư Hân vẫn luôn đều thực ngây nấy. Mặc dù là biết chính mình cảm xúc ngẩn vẫn là bị ảnh hưởng rất lớn, chính là Lê Thư Hân thật sự sẽ không điều tiết, nàng nói, ta cũng biết nhà này nhà trẻ xem trọng nhiều lần, các phương diện đều là thứ tốt, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng, người nói ta có phải hay không đặc biệt kỳ ưu tiên. Thiệu lăng, có, người lo lắng tiểu giai hy bình thường, kia chính là chúng ta nhói con. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, bọn họ là đi, có lái xe. Như vậy vãn ở bên nhau trở về đi, Lê Thư Hân, tiểu giai hy liền như vậy thượng nhà trẻ a thời gian đến thật mò. Thiệu Lăng, kia đương nhân a ngươi xem ngay cả chúng ta dọn đều hơn 2 năm. Thời gian như thế nào có thể không mò. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân cùng nhau tản bộ về nhà, hắn dắt Lê Thư Hân, nói, công ty gần nhất thế nào. Lê Thư Hân, khá tốt, ta đều thực có khả năng. Lê Thư Hân nói, ta cũng tưởng lập tức liền phát triển trở thành bao lớn quy mô, ngươi cũng hiểu được à. Trang phục này một hàng đường, ở hiện tại thời gian này đoán nói, đã không phải bạch trảo tiền ngành sản xuất. Này nếu là 80 năm cùng 90 đầu năm lúc ấy hoàng kim thời kỳ, có thể so địa Úc còn kiếm tiền, nhưng là hiện tại không được liệt. Không hề không được ta cảm thấy cũng mang tốt, chúng ta lại không phải lập tức phải làm tiến phú hào bảng xếp hạng, có sự nghiệp có thể kiếm tiền, liền rất tốt. Lê Thư Hân cảm thấy vận mệnh luôn là rất kỳ quái đầu, hình như là ngươi càng muốn bắt lấy cái gì, càng là trảo không được, nhưng là ngươi mời trở lại hình thái. Phản càng dễ dàng được đến chính mình muốn, chính là thực làm giật mình, nhưng là xác thật lại là có chuyện như vậy nhi. Đời trước bọn họ phu thê như vậy mệt, cũng dùng thật lâu mới được đến rất nhiều, đời này trái lại nhẹ nhàng không ít. Đương nhiên, cũng không bài trừ trọng sinh lịch duyệt thêm vào. Nói lên trọng sinh, Lê Thư Hân liền thật sự thực cảm tại chính mình có như vậy một cái tốt cơ hội có thể trọng một lần đền bù tiếp nuối Nàng vãn thiệu lăng, đột phát kỳ tưởng, ai, chúng ta đừng đi xem hải, không bằng chúng ta leo núi đi, chúng ta đi leo núi. thuận tiện đi trong núi trong miếu thượng một nén nhang. Thiệu Lăng ngứng mẩy, xem Lê Thư Hân khuôn mặt nói một cái hảo. Lê Thư Hân túi đầu nhìn xem chính mình trang phẫn, nói, ta đây nhưng đến trở về đổi cái quần áo. Nàng buổi sáng ra cửa thời điểm tưởng chính mình hôm nay chính là ngày đầu tiên đưa nhi tử, tuyệt đối không thể cấp hài tử hạ giá nhi, cho nên trang điểm thập phần thể diện, một người bài, so ngày thường hồi công ty còn trịnh trọng. Thiệu Lăng đánh giá một chút Lê Thư Hân quần áo, gật đầu, người xác thật nên đổi Lê Thư Hân sâu kín, nói ngươi không cần còn dường như, này hai cái đâu, chính là đại ca đừng chê cười nhị ca, đều là cái này đức hạnh. Hôm nay Tiểu Lăng cũng thu thập thực thỏa đáng, ngay cả tóc đều đánh một tầng ma xem khởi mô cẩu hình dáng. Phải biết rằng Tiểu Giai Hy còn thế nào đâu, đôi vợ chồng này nhưng thật ra phá lệ sinh thật trọng, hai cái cùng nhau về nhà thay quần áo. Lê Thư Hân, Lâm A Di, giữa trưa không cần chuẩn bị chúng ta cơm trưa, chúng ta muốn đi leo núi. Lâm A di kinh ngạc một chút Ngay sau đó lập tức nói tốt, bọn họ hai vợ chồng ở nhà trì hoãn, nếu nói leo núi, liền rất mau lái xe buôn vùng ngoại thành đi, xe khai ở trên đường, Thiệu Lăng nói, chúng ta thật lâu có hẹn hò Lê Thư Hân, chúng ta trước một đoạn nhi còn trộm đi xem điện ảnh. Bọn họ rõ ràng đáp ứng Tiểu Giai Hy không trộm đi, nhưng là vẫn là trộm đi, khi Tiểu Hài Nhi ở bọn họ hồi lúc sau và mọ vào mọ ván giận đã lâu đâu. Nghĩ vậy một đám, hai vợ chồng đều cười ra, Thiệu Lăng, ta nói không phải cùng nhau xem điện ảnh loại này hẹn hò là giống hôm nay như vậy. Lê Thư Hân hướng hắn nhướng mày. Thiệu Lăng, ngươi hiểu sao?" Triệu Lăng không xem như một cái thực giỏi về lời nói thực sẽ biểu đạt, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là đã hiểu, trực tiếp dựa vào trên vai hắn, nói, "Hiểu a, ta nhất hiểu ngươi." Xe chạy đến bãi đỗ xe, Triệu Lăng dừng lại xe dẫn đầu liền câu lấy nàng một chút, hảo nửa ngày mới đem buông ra, hai cái đều thở hồn hển, Lê Thư Hân hờn rồi nói, "Ngươi như vậy ta còn như thế nào leo núi a?" Triệu Lăng kinh ngạc Như thế nào ngươi này thể cũng không được đi. Như thế nào thân một chút ngươi ngay cả leo núi đều bỏ bất động. Lê Thư Hân. Ta nơi nào là cái này tư. Thiệu lăng nút nút bay, nói, chúng ta mỗi năm đều phải hảo hảo kiểm tra sức khỏe một chút, không phải ta nói, ngươi cái này thể yếu đi. Lê Thư Hân này liền không phục lắm, như thế nào chính là yếu đi. Nàng rõ ràng cũng không tệ lắm. Không nghĩ đến chính mình đời trước, Lý Tô Hàng vẫn là gật đầu ứng, nói, hảo. Kỳ thật cũng không phải Lê Thư Hân không yêu quý chính mình, là nàng thể không hảo đã là thật lâu chuyện sau đó, lúc này cái gì vấn đề, liền tính là đi kiểm tra, cũng sẽ không có cái gì, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là ứng, rốt cuộc dưỡng thành kiểm tra sức khỏe thói quen cũng không phải một cái chuyện xấu nhi. Hai cái đều là một tiếng vận động trang, vẫn là tình lữ khoảng. Bọn họ đây là mang tiểu gia hi, nếu mang theo tiểu gia hi, như vậy là có thể nhìn ra đây là thân tử khoảng, một nhà ba người đều không sai biệt lắm. Hai vợ chồng cùng nhau leo núi, Thiệu Lăng nói, ngươi nếu là bỏ bất động, liền cùng ta nói, ta có ngươi lên núi. Lê Thư Hân, ai? Nàng kinh ngạc xem Thiệu Lăng, thiệt tính hỏi, là cái gì cho ngươi khoác lắc dũng khí? Thiệu Lăng, hắn làm bộ vãn tay áo, nói, ta như thế nào chính là khoác lắc? Hắn trực tiếp đem Lê Thư Hân ôm khởi, Lê Thư Hân a một tiếng, nói, ngươi làm gì à, mau đem ta bông, bị thương chính mình. Nàng lại nhẹ cũng có 100 cân, Lê Thư Hân xem thực gầy. Nhưng là không chịu nổi nàng cao à, Lê Thư Hân 100 cân còn suốt đầu, khiến 100 cân đổ vật đi, kia đến nhiều mệt, càng đừng nói leo núi. Lê Thư Hân chạy nhanh đẹp lại thiệu lăng, nói, ngươi chạy nhanh làm ta hạ, ta không mệt, chúng ta như vậy chậm rãi bò cũng khá tốt ta, nếu mệt mỏi liền cùng nhau ngồi trong chốc lát, ngươi làm gì vậy à mau phóng ta hạ. Ta phải chứng minh một chút chính mình bối động ngươi, ngươi vừa rồi còn nói ta khoát lát. Lê Thư Hân, được rồi được rồi, ta chính là thuận miệng nói nói, chạy nhanh ông Ngươi khoác lác ngươi nhất có khí, hành đi. Nghe xong lời này, thiệu lăng miễn miễn cưỡng cưỡng đem buông xuống, Lê Thư Hân nhẹ nhàng thở ra, phun tạo, ngươi vừa rồi đó là làm gì a thật là. Thiệu lăng, này không phải chứng minh chính mình. Lê Thư Hân, ha ha, còn chứng minh chính mình đâu, đương ai không biết ai a đời trước à, thiệu lăng thể nhưng không thể xưng là hảo, hán tuổi trẻ thời điểm xử nhiều, sinh hoạt thói quen lại không tốt, một đại trời mưa hư thiên chân đều đau, còn thường xuyên eo đau. Đời này hắn lại đi công trường làm tiểu công, đi bước một xem khởi, nhưng thật ra tiết kiệm được mấy năm thanh nhàn thời gian, không biết đời này có thể hay không còn eo đau Lê Thư Hân xem tiểu lăng eo, hắn đột nhiên nghiêng mắt nói, ngươi liền tính là xem ta tài hảo đối ta có ý tưởng, cũng không tốt ở nơi này nhìn chầm chầm ta mông không bỏ đem. Nói xong, ái mội cười, buổi tối trở về cho ngươi. Lê Thư Hân trận to mắt, không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Ta mới không phải cái kia tư. Ai xem ngươi mông A Ngươi này chuyện gì xảy ra a Nàng như thế nào liền phát hiện ở da mặt như vậy hậu, như vậy có thể tự mình đa tình đâu. Thiệu lăng, vậy ngươi không phải xem ta mông là xem ta chỗ nào. Eo. Hắn tui cười càng thêm vị sâu xa. Lê Thư Hân. Thật là, nói không. Nàng là lo lắng hắn thể, như thế có thể hướng những cái đó địa phương tưởng, thật là, cái gì nga. Lê Thư Hân nhìn xuống, thật mạnh hứ một tiếng. Thiệu lăng, ngươi quả nhiên là đang xem ta eo. Lê Thư Hân phản bác, ta là sợ ngươi eo đau. Thiệu Lăng. Hắn nhướng mày nói, ta thể thế nào, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Như thế nào còn cần hoài nghi. Thật là thập phần vội vàng yêu cầu chứng minh chính mình. Lê Thư Hân. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiệu Lăng Tư, lập tức nói, ngươi chủ não, đừng cho ta miên man suy nghĩ. Thiệu Lăng cười càng vị sâu xa, khỏe miệng đều kiểu khởi. Quả nhiên là hạ mặt à, bầu không khí này đều dính nhốc thực. Thiệu Lăng túi đầu xem Lê Thư Hân. Liền ở ngay lúc này, thiệu lăng điện thoại vang lên khởi, thiệu lăng phung tạo, ai lúc này gọi điện thoại, thật là hư ta chuyện tốt nhi. Hắn móc di động ra vừa thấy, kinh ngạc, là Trương Hiên. Hồ băng cầu hữu, tiếp đi. Hắn tiếp khởi điện thoại, A Hiên, ngươi cũng thật sẽ chọn thời điểm điện thoại A. Trương Hiên ngươi ra một lúc, nói, như thế nào? Này ban ngày ban mặt, ngươi còn có thể làm gì? Thiệu lăng, kêu ai cần ngươi lo A, ta hoạt động nhưng nhiều, không câu nệ với ban ngày đêm tối. Như thế nào? Có việc nhi? Trương Hiên khỏe miệng run rảy một chút, nói, buổi tối cùng nhau ra uống một chén. Ta thất tỉnh. Thiệu Lăng, Phân. Lê Thư Hân vừa nghe đến cái này lời nói, lập tức đem lô thai dựng thẳng lên, toàn bộ đều dán đi, thực rõ ràng là nghe lén. Thiệu Lăng đem nàng đầu lây khai, Lê Thư Hân lại dán lên đi, còn đối Thiệu Lăng nhai răng. Thiệu Lăng, này như thế nào càng dài càng tính trẻ con A. Không theo tức lại cười ra, nếu không phải tử đến hảo. Nếu không phải đến nhẹ nhàng, nơi nào sẽ như vậy đâu. Nếu tử đến khổ, kia chỉ biết sớm thành thủ, bọn họ phu thê đều là cái dạng này, xem như sớm thành thủ. Nhưng là hiện tại cùng trước kia không giống nhau, lê thư hân trái lại nhiều vài phần thời thiếu nữ ngây thơ. Nàng dán lên nghe lén, thiệu lăng cũng không giới, hắn cùng điện thoại kia đầu nhi Trương Hiên nói chuyện tào lao, ngươi chuyện gì xảy ra. Trương Hiên, tô tuyết liên quan ta. Thiệu lăng, cũng không ngoài. Trương Hiên này liền không tán đồng, nói. Như thế nào liền không ngoài? Liền không thể là ta quăng nàng. Ngươi còn có phải hay không bằng hữu của ta? Ngươi rốt cuộc hướng ai à, chúng ta chính là một cái chiến hảo. Thiệu lăng cười cười, hai người các ngươi liền không giống như là một đường, phân lại bình thường không được. Hắn nói, tiếp theo cái sẽ càng tốt. Lê Thư Hân nghe xong, trực tiếp kháp Thiệu lăng một chút, Thiệu lăng ai u một tiếng, nói, ngươi xem ngươi, ta vì an ủi ngươi, an ta tức phụ nhi một chút. Trương Hiên hắc hắc cười, xứng đáng. Ngươi này an ủi thật đúng là không đi tâm. Hắn nói, tiêu hành, mặc kệ ngươi đang làm gì, dù sao nói tốt hà, buổi tối cùng nhau tụ một tụ. Thiệu lăng nhìn thoáng qua Lê Thư Hân, thấy nàng gật đầu cùng, nói, hành. Hắn nói, được rồi, chuyện này treo đi, ta này leo núi đâu, chờ một lát còn muốn đi túi trào Phật. Ngoà tạo, ngươi thiệt hay giả A Trương yên ngàn tính vạn tính cũng nhóm không thể tưởng được đây là đi leo núi bái Phật, vậy ngươi cho ta hỏi một chút nhân duyên. Thoát tuyến. Ta cho ngươi hỏi cái gì nhân duyên, chính ngươi đi hỏi. Nói xong, treo điện thoại, cảm khái, bọn họ hai cái quả nhiên là không chứng cửu Lê Thư hơn tưởng, tuy rằng bọn họ trọng sinh có hiệu ứng bơm bướm, bướm nhưng là cái này phành phạch tiêu thân vẫn là có phành phạch đến Trương Hiên cùng tô tuyết liên thượng, bọn họ vẫn là chia tay. Cho nên nói, tam quan bất đồng, ngay cả có ngoại thay đổi, cũng sẽ không làm hai cái tiếp tục đi xuống đi à. Nàng tò mò, bọn họ vì cái gì chia tay a ngươi vừa rồi như thế nào không hỏi vừa hỏi. Tiệu lăng, này có cái gì nhưng hỏi? Ta đều đã biết. Đơn giản chính là bọn họ cái nhìn không nhất trí. Tô Tuyết Liên thích Trương Hiên là căn cứ vào một tầng lựa kính. Chờ lựa kính biến mất, lại phát hiện Trương Hiên là cái ái hút thuốc thích uống rượu ái đánh bài thích chơi đùa. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ thích Trương Hiên nhiều ít. Nàng cái này đứng đán, Trương Hiên như vậy nàng khẳng định không được. Đối với Trương Hiên nói, Tô Tuyết Liên cũng không được. Nàng nghiêm túc, mọi việc nhi đều phải làm được tốt nhất, mọi việc nhi đều phải chú ý chính nghĩa Trên đời này nơi nào có như vậy phi hắc tức bạch chuyện này. Người cho rằng Tô Tuyết Liên như vậy, Trương Hiên không mệt. Liên nói thiệu bằng cùng Trương Nhã hơn ly hôn, Tô Tuyết Liên ở trong đó giúp nhiều ít vội, trong đó liên lụy cảng thành mấy cái phiến tử Trương Hiên lại ra nhiều ít. Ở Trương Hiên xem này đó là cảnh sát muốn xem vào, theo chân bọn họ bình thường có quan hệ. Nhưng là Tô Tuyết Liên là tưởng có thể giúp đỡ, bọn họ nghĩ đến không giống nhau, nếu làm bằng hữu khả năng còn sẽ lẫn nhau thích ứng. Nhưng là làm một nhà không được. Không thể điều hòa, cho nên ta cảm thấy bọn họ giao sắt chặt đây dối tách ra cũng là đúng. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, nói, ngươi ngay từ đầu liền không xem trọng bọn họ. Thiệu Lăng, đúng vậy. Lê Thư Hân sâu kín, ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết tô tuyết liên. Thiệu Lăng phụt một chút cười ra, nói, ai nha, đây là ai ra ngao đến sơn tây láo giấm chua à ngươi nhìn nhìn cái này mùi vị, tại đây sơn dã rằn đều hướng cái mũi. Lê Thư Hân, ha ha. Thiệu Lăng càng là hết sức vui mừng Trực tiếp bắt được Lê Thư Hân hôn một cái, Lê Thư Hân, ngươi có phiền hay không a Thiệu lăng, ta lại phiền, ngươi cũng sẽ không phiền ta a đúng không ta thân ái tức phụ nhi. Lê Thư Hân, không hảo tư, uống giấm khả năng cái gì hảo tâm tình phụ hòa ngươi. Thiệu lăng méo lên nàng khuôn mặt, Lê Thư Hân, ngươi cho ta buông tay, đều cho ta làn ra kéo lỏng. Thiệu lăng cười cười, bắt được Lê Thư Hân tay, nghiêm túc nói, ta là thực hiểu biết tô tuyết liên, không không phải bởi vì ta nhiều thích nàng. Là bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên. Giống như là ta nhiều ít đối thiệu bằng bọn họ những cái đó cũng thực hiểu biết cũng giống nhau. nay cùng cảm tình gì đó có quan hệ. Thuần túy là ta còn là cái trường đầu góc bình thường. Cho nên à, ghen gì đó, liền không cần ăn, bởi vì ta chướng mắt nàng A đương nhiên, nàng cũng chướng mắt ta. Lê Thư Hân, ngươi nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy. Thiệu lăng buông tay, lời này là ngươi nói. Hắn biết nàng nu nhược không có xương tay nhỏ như nói, ta thích cái dạng gì. Ngươi không phải rất rõ ràng sao. Ta chính là thích ngươi loại này. Lê Thư Hân, ha ha. Thiệu lăng, ta chính là thích ta tức phụ nhi loại này có điểm tiểu khôn khéo, lại đẹp, lại ngây thơ loại hình. Hắn đơn giản ôm Lê Thư Hân cổ, nói, tức phụ nhi à, ngươi nói ta như thế nào như vậy thích ngươi à, chúng ta lên núi lúc sau, đi hảo hảo bái phật bái. Khẩn cầu ông trời làm chúng ta kiếp sau còn có thể gặp ỡ, còn có thể nhất kiến trung tình, còn có thể tại cùng nhau. Lê Thư Hân Mìu. Nàng trận to mắt, ai cùng ngươi là nhất kiến trung tình. Thiệu lăng vị sâu xa, đừng che giấu, ta liền biết ngươi lúc trước đối ta là nhất kiến trung tình. Lê Thư Hân, mới có. Thiệu lăng, ngươi còn không thừa nhận. Hắn nắm chặt Lê Thư Hân, nói, không thừa nhận cũng quan hệ, chờ chúng ta đi Phật tổ chức mặt hảo hảo phân biệt một chút. Lê Thư Hân cười mắng, ngươi xả tinh bệnh A. Thiệu lăng, ta mặc kệ, dù sao ta yêu cầu kiếp sau, còn yêu cầu kiếp sau sau nữa, ta tức phụ nhi tốt như vậy. Chúng ta ít nhất là mấy đời nhân duyên A. Lê Thư Hân bị hắn nói tâm hoa nộ phóng, thiên là muốn làm bộ không trải qua bộ ráng, nàng dối nói, ngươi chính là nói bậy. ta chỗ nào nói bậy? Những câu là thật. Lê Thư Hân, ngươi chạy nhanh leo núi đi ngươi. Thiệu lăng xem nàng mặt mày đều là cười, nói, ngươi xem ngươi cao hứng, còn không thừa nhận chúng ta nhất kiến trung tình, duyên định tâm sinh. Lê Thư Hân cười lợi hại hơn, còn cái bướng, ngươi chính là nói bậy, cái gì nhất kiến trung tình duyên định tâm sinh. Thiệu lăng chảo tay nàng, nói, ngươi xem ngươi này, chúng ta chờ một chút đi hảo hảo bái nhất bái, dù sao ta muốn dự định ngươi kiếp sau. Lê Thư Hân, ngươi vừa rồi còn nói còn có kiếp sau sau nữa. Thiệu lăng nhìn xuống, cười ha ha, nói, ngươi xem, ngươi còn không thừa nhận, ngươi chính là yêu ta ái muốn chết. Này đều tưởng cùng ta ước định hai đời. Lê Thư Hân, có có. Liền có liền có. Sơn gian gió nhẹ nhẹ nhàng phất hai sợi tóc, hai cái cười càng sâu, chơi hoa thương. Ngươi một câu ta một câu, thực mau liền lên núi. Đến nỗi vì nhi tử lo lắng. Nha! Quên mất đâu! chương 84 tâm hữu linh tê đổi mới. Giai Hy phóng đối thư bao, khỏe mạnh kháo khỉnh ra bên ngoài hướng. lão sư chạy nhanh ngăn lại người này nhi. Thiệu Giai Hy bằng hưu đừng chạy, các bằng hưu muốn cùng nhau đi Nga Giai Hy đại tình tròn xoe nhi hỏi, vì cái gì nha? lão sư khinh thanh tế ngữ, vì mọi người đều là hướng quỷ ban bằng Hưu A, hơn nữa bằng hưu chính mình ra bên ngoài chạy. đến ngã hoặc là đi lạc, kia làm sao bây giờ đâu? Các ngươi ba ba mụ mụ đem các ngươi giao cho nhà trẻ, giao cho lão sư, lão sư đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố các ngươi nha, sớm ta chính là thân thủ từ các ngươi ba ba mụ mụ trong tay tiếp nhận của các ngươi, hiện tại đương nhiên cũng muốn thân thủ đem các ngươi giao cho ba ba mụ mụ. Tuy rằng mới một ngày, nhưng là lão sư cảm thấy người này nhi lý giải năng lực thực hảo, hơn nữa hắn cũng là duy nhất một cái ngày đầu tiên không có khóc lớn. Cho nên nàng khinh thanh tế ngữ cùng bằng hữu giảng đạo lý. Bằng hưu nghĩ nghĩ, gật đầu, ta biết chọc. Duệ duệ chạy nhanh tiến đến Giai Hy trước mặt, tuy rằng hắn so Giai Hy hơn nửa năm, nhưng là này thoát ly hoàn cảnh, hài nhi thực bất an, nhưng thật ra càng vui cùng chính mình nhận thức bằng hưu ở bên nhau. Hán, ta phải về nhà chọc, ta không bao giờ tới. Giai Hy hán, người ba ba mụ mụ còn sẽ đưa ngươi tới. Duệ duệ. Giai Hy, mỗi ngày tới. Duệ duệ nếu máu muốn khóc, lão sư một chạy nhanh hống, không khóc Nga, người. Mọi người đều không chấp đầu, Nam Hải phải kiên cường một chút nha.